Chương 91 Tương Ái Tương Sát 1 Ba người cùng nhau đi về con đường cũ qua khu rừng, đi được không bao lâu, thì bỗng nhiên Bạch Uyên dừng bước. Sao vậy? Hoa dĩ mạc nhướng mày hơi nghi ngờ nhìn về phía Bạch Uyên. ta quên nữa, Ano cô nương hình như còn ở phẻ huyết lâu. Ano, nàng cũng theo đến đây. Ừm. Khi ta đi tới vệ huyết lâu tháng thính thì bảo nàng đứng ở tại chỗ, không ngờ sau khi trở về thì không thấy nữa. Nhất thời ta không biết đi đâu để tìm, cho nên mới tới cứu các người trước. May mà còn chưa đi xa, không bằng quay lại đó tìm đi. Hoa dĩ mạc trầm ngâm một lúc, nhớ lại mình và Tô Trình Nhi được vệ huyết lâu đãi ngộ cũng không lo lắng, bởi vậy lắc lắc đầu. Chắc là không có gì đâu, lâu chủ vệ huyết lâu cũng là linh lam nói về sẽ không khó sửa anh nô chắc ít ngày nữa sẽ để nàng trở về lúc này trời sắp tối ở đây cách thị trấn khá xa chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm qua đêm nay trước đã cũng tốt bạch uyên gật gật đầu đồng ý ba người là đi thêm chút nữa hai canh giờ sau thì đến một con suối lúc này sắc trời đã tối đen ba người liền tính tối nay sẽ tá túc tại đây sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục đi Bên này Bạch Uyên vừa nhóm lửa xong, hoa Diễm mạc cũng mang theo đồ ăn về. Nhưng chăm quả thật rất tiện, săn mấy con thú nhỏ đối với hoa Diễm mạc mà nói. Thật sự là chuyện dễ dàng, con nhiệm vụ nướng thịt tức như sẽ giao vào tay người có tài nấu nướng giỏi nhất trong ba người, Tô Trình Nhi. Gần đó có nguồn nước cho nên cũng vô cùng thuận tiện. Chỉ qua thời gian nữa nén nhang, mùi thơm từ đóng lửa đã bắt đầu tỏa ra. Âm thanh tách tách của thang cũng vang lên. Hoa dĩ mạc ngồi cạnh Tô Trịnh Nhi, tay phải cầm một cây nhánh cây, tuy tiện làm bén lửa gãy đôi. Trong lúc vô tình, ánh lửa lập tức làm nổi bật gương mặt có chút đỏ hồng của Tô Trịnh Nhi. Trong lòng xúc động bỗng nhiên thở dài một hơi. Tô Trịnh Nhi có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn Hoa dĩ mạc, thanh âm mềm nhẹ. Sao vậy? Hoa dĩ mạc thấy Tô Trịnh Nhi hỏi, môi ghé vào tay Tô Trịnh Nhi, cười khẽ nói. Ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Tại sao? Đáng tiếc? Đã rời khỏi bể huyết lâu. Tôi trì nghi nghe vậy liền trầm tư nhưng mặt rất nhanh lại phản ứng lại câu nói mang theo hàm ý của Hoa Dĩ Mạc. đấy mắt bị ánh lửa lay động, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp, ngữ khí lại thản nhiên. Không cảm thấy nhàm chán sao? Bên ngoài phong cảnh đẹp đẽ vô cùng, lại chỉ thích ở một góc. Thì sao? Không phải có Trần Nhi cũng ở đó với ta sao? Trần Nhi còn hơn cái phong cảnh, thật sự xinh đẹp còn hơn những cảnh đẹp bên ngoài. Tô Trần Nhi chỉ cảm thấy bên tai như khí bừng bừng, theo bản năng nghiêng đầu qua bên kia. Đang định nói chuyện thì liền cảm thấy một chút ướt ác lướt qua vành tai nàng, nên cả kênh mở to hai mắt. Hoa dĩ mạc lại bình tĩnh, tỏ vẻ như chưa xảy ra gì. Ngồi ngay ngắn, chơi ánh mắt Tô Trịnh Nhi liếc mình thì lại cười đến vô hại. Trịnh Nhi, nàng xem ánh trăng tối nay, thật là đẹp. Tô Trịnh Nhi hít vào một hơi thật sâu, áp chế con tim đang loạn nhịp, chuyện ánh mắt nhìn sang Bạch Uyên ngồi cách đó không xa. Trịnh Nhi yên tâm, ta đã nhìn rồi, Bạch công chủ đang xuất thần, không có nhìn thấy đâu. Thân thể tô trị nhi hơi cứng đờ, bỗng nhiên mũi ngửi được một mùi khét rất nhỏ, dường mắt nhìn lại, quả nhiên thịt thỏ bị khét một chút. Nam vội vàng nâng nhánh cây lên, đáy mắt hiện lên chút xấu hổ. Xoay người liền đem con thỏ cùng nhánh cây, điều nhét vào trong tay hoa dĩ mạc. Ăn hết. Thân âm trong trẻ như lạnh lùng như trước, lại hơn vài phần cảm xúc nói không rõ. Hoa dĩ mạc đang mỉm cười thoải mái bỗng nhiên lại bị nhét cho nhánh cây, từ sắc ngẩn ra. Nhìn con thỏ bị nướng phát ra mùi thơm trên tay, gương mặt tươi cười cứng đờ lập tức thu liệm ý cười đứng đắn ho nhẹ một tiếng. <cười> Trần Nhi, này đừng nói giỡn chứ. Sao? Tô Trịnh Nhi nghiêng đầu nhìn hoa dĩ mạc, giọng nhẹ nhàng, thần sắc trong mắt lại rõ ràng nói cho hoa dĩ mạc biết bản thân có bao nhiêu nghiêm túc. Hoa dĩ mạc cắn cắn môi lại nhìn con thỏ nướng trong tay liếc mắt một cái, miễn cưỡng cắn một miếng. thanh âm Tô Trịnh Nhi tiếp tục nhẹ nhàng vang lên. Nhớ ăn hết đó. Cuối cùng hoa dĩ mạc cũng biết cái gì gọi là tự làm, tự chịu. Tô Trịnh Nhi nói xong thì lấy một con thỏ khác bắt đầu đứng tiếp tục. Một lát sâu, một miếng thịt thỏ mềm mại bỗng nhiên xuất hiện bền môi, mùi thơm bay lên, phiêu đạn trước mũi. Tô Trịnh Nhi hơi nghiêng đầu chạm vã mắt đang miệng cười của Hoa diễm Mạc, trong đôi đồng tử màu rám nắng kia phản xạ hình ảnh ngọn lửa, có vẻ ấm áp mê người. Tô Trịnh Nhi hơi cúi đầu vẫn không nói chuyện, im lặng ăn miếng thịt thỏ trước miệng mình. Hoa diễm Mạc cười rộ lên, ánh mắt càng sáng ngời, sau đó lại cúi đầu chậm rãi xé một miếng thịt thỏ nữa, đưa tới bên môi Tô Trịnh Nhi. Lúc Bạch Uyên lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một màn này, đáy mắt có vẻ khiếp sợ chật lóe qua. Cách đó không xa, hai người sống vai ngồi cạnh nhau, ánh lửa làm ánh lên màu đỏ rực, hoa dĩ mạc cẩn thận xé thịt thỏ, sau đó đưa tới bên môi Tô Trình Nhi. Lần đầu tiên Bạch Uyên nhìn thấy hoa dĩ mạc như vậy, thường sắc trong đôi mắt kia sáng lạng, lại giống như tràn đầy thâm tình, còn ánh mắt của Tô Trình Nhi thì dịu dàng. Lúc cuối đầu, mái tóc đen từ đầu va chạy xuống, bị hoa dĩ mạc tự nhiên vén ra phía sau Hết thảy thân mật, không có kẻ hở, giống như một đôi tình nhân Dường như cảm nhận được tầm mắt của Bạch Uyên, tôi trực nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Uyên từ sắc thả nhiên ngược lại làm Bạch Uyên nhất thời cảm thấy mình nghĩ nhiều Bạch công chủ, thịt thỏ của ngươi nước xong rồi Nói xong Tô Trịnh Nhi cảm con thỏ vừa mới nướng xong đi về phía Bạch Uyên. Bạch Uyên tiến lên vài bước đưa tay tiếp nhận, ánh mắt có chút tìm tòa đảo qua hai người mở miệng nói. Cảm ơn. Không cần khách khí. Bạch Công Chủ lại gần đóng lửa ngồi đi. Ngày mùa thu gió lớn phải chú ý thân thể. Bạch Uyên gực gực đầu đi lại phía đối diện Tô Trịnh Nhi ngồi xuống. Bạch Công Chủ có tính toán gì tiếp theo không? Ta muốn hiểu rõ một chuyện, tính ngày mai sẽ tới thị trấn gần đây nghỉ chân, sau đó tiếp tục xem xét hoàn cảnh. Vâng, không bằng chúng ta cùng tới đó trước đi, chờ Ano mấy ngày, Solana sẽ rời khỏi vệ huyết lâu, nhất thời sẽ không tìm được chúng ta. Cũng được, vậy nghe theo lời Trình Nhi đi. Ban đêm, Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trình Nhi cùng nhau tựa vào thân cây ngủ. Đầu Tô Trình Nhi gối lên vai Hoa Dĩ Mạc, còn đầu Hoa Dĩ Mạc dựa vào đầu Tô Trình Nhi, bình yên đi vào giấc ngủ. Hai người cùng khoác một chiếc áo, bên dưới áo khoác là tay Hoa Dĩ Mạc và Tô Trình Nhi, mười ngón siết chặt. Bạch Uy ngồi dựa vào một thân cây khác, ánh mắt lại mở to như trước. Ánh trăng sáng tỏa im lặng dừng trên người nàng, chiếu xuống một tầng ánh sáng. Trong đầu Bạch Uyên không ngừng hiện lên cảnh tượng lúc ban ngày. Trương bao đỏ thẫm tung bay trong gió, cùng thanh âm tuyết ảnh kiếm xuyên qua cánh tay, còn có máu tươi không ngừng trào ra. Khi mặt nạ vỡ đôi hiện ra là một gương mặt tái nhợt, trong lòng có cái gì đó chậm rãi, ghiền qua, khó chịu đến sắp thích thở không thông. Tay cầm kiếm khí lực tăng thêm vài phần, Mới miễn cưỡng bảo trì được vẫn vàng, sau đó càng ngày càng nhiều hình ảnh ở trong đầu Bạch Uyên xoay con, chật như nệm cối. Khi mới gặp trên mặt hiện lấy ý cười xinh đẹp mỹ hoặc trong tiệc trụ chuyện trò vui vẻ, khỏe mắt kia mang theo chút phong tình giống như đột nhiên có gió xuân thổi qua đóa hoa lê, lóa mắt không thể nhìn gần, giống như một ả yêu tinh. Có lẽ nàng thực sự chính là yêu tình. Khi gặp lại là lúc bên đường gặp phải nàng giả dàng một nam nhân đã ức hiếp thê tử, Một khắc pha chạm vào nhau ấy, mình có thể cảm nhận rõ hương thơm để lại ấn tượng sâu sắc trên người nàng, ngọt dịu. Một khách tiếp theo mình liền hoảng hốt khi thấy ngọc bộ trời khỏi người, chỉ nghĩ một chút thì trong lòng là chắc chắn là nàng, sau đó mình liền một mình đuổi theo. Lúc tuyết ảnh ký pháp tung bay cùng với hồng y nữ tử Diễm Lệ mê hoặc, khi khoát tay lúc nghiêng đầu đều là ngàn vạn phong tình, mặc dù học máu dưới tay mình nhưng thịnh sắc sáng ngời vẫn không giảm, ngược lại càng thêm động lòng người. Còn nữa, kia ở Bách hiểu lâu, nụ hôn kia thịt linh xảy ra, nóng bỏng làm cho người ta không thể phản ứng. Chỉ trong nháy mắt như vậy, đầu Bạch Uyên rơi vào trống rỗng, sau đó trí nhớ dễ dàng đảo lộn hết thảy. Mặc dù trên người người nhiễm trọng thương, yêu nữ Linh Lam quả nhiên dành bức hư truyền. Nhưng mà hết thảy lại thật khó phân biệt, làm cho mình đoán không ra. Nữ tử một thân hồng y minh diễm, biến hóa nhanh chóng. Nhưng lại là lâu chủ phệ huyết lâu. Ở Bách Hiểu Lâu lại ba lần bảy lượt cứu mình. Nhưng mà rốt cuộc là... Vì cái gì? Thậm chí... Vì cái gì khi nhìn thấy nàng bị thương trong tay mình? Bản thân vậy mà lại cảm thấy... Bi thương. Tay Bạch Uyên đặt trên quyển sách màu xanh... Quyển sách mỏng kia chỉ có vài tờ. Tại sao nàng phải tới đoạt đi? Còn miếng ngọc bội mình đã quên đi tồn tại kia nữa... Lại bị chính mình theo bản năng quý trọng nó. Hết thảy... Hết thảy những thứ này rốt cuộc vì cái gì? Bạch Uyên cắn chặt răng, hết vào một hơi thật sâu, ngưỡng đầu nhìn ánh trăng phía chân trời. Có lẽ cho ngày mai đọc quyển sách này sẽ có đáp án. Cùng lúc đó. Ánh trăng sáng tỏ, sao trời cũng lấp lánh chiếu rõ ánh mắt đau thương của nữ tử xinh đẹp. Bình rượu bỗng rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ thành thúy. Lâu chủ, ba ngày người mới vừa bị trọng thương, thật không thể uống nữa câm miệng, thanh âm hét lên quyết tuyệt, nha hoạn lo lắng nhiệt bên ngoài một chút, thầm nghĩ sao giờ này lãnh đường chủ còn chưa lại đây, linh lam lại giống như không nhìn thấy sự lo lắng của nhà hoạn, tay phải không bị thương lại đem một phò rượu nữa mở ra, tùy tay trúc rượu cũng lừa dùng chén, nâng tay đổ vào miệng mình, chất lỏng trong suốt chảy xuống rót vào trong miệng, có một chút trượt dài từ cổ linh lam đi xuống, dính vào y phục đỏ thẫm. Trên đôi mắt nhắm chặt là lông mi trầm rạp đang run rẩy không ngừng dưới ánh trăng. bất quá chỉ nửa khắc, vò rượu liền trống không, Linh Lam lại đem vò rượu không, ném bên cạnh. ban đêm im lặng lại có thêm một thanh âm vỡ tan trong trẻo, Linh Lam không ngừng đổ rượu vào miệng mình, khóe môi lưu lại chất lỏng, lại lặp lại động tác vừa rồi, một mình tự chuốt say. Lao chủ, người như vậy nó thì sẽ bị đường chủ mang chết mất. Khi nói chuyện một trận tiếng bước chân từ bên ngoài cũng truyền đến, nha hoàn quay đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa mở miệng kiều. Lãnh thường chủ! Trong thanh âm không che giấu được sự vui mừng. Trong bóng tối đi ra một thân ảnh màu thiên thanh. Chương 92 Tường Ái từ Sát 2 Ngươi lùi xuống trước đi! Có giọng nói nữ tử nhẹ nhàng phan lên. Dạ, lãnh đường chủ. Nhà hoàng gực gực đầu, lo lắng nhìn lâu chủ bột hồi, sau đó xoay người lùi xuống. Nữ tử được gọi là lãnh đường chủ nhìn lướt qua những vò trụ vỡ vụn, đưa tay kế một chiếc ghế ngồi xuống cạnh lành lam. Im lặng nhìn Linh lam, một lúc sau bỗng nhiên thở dài lắc đầu nói. Trước kia ta đã từng cảnh báo ngươi. Cách này không ổn, rõ ràng tính tình người cởi mở như vậy, mà khi gặp nàng thì tất cả đều thay đổi. Chất giống với khi ấy. Linh Lam vẫn không mở miệng, chuyên tâm uống rượu như trước. Nữ tử lại làm bầm lầu bầu một mình, thanh âm giống như gió đêm thổi qua. Ta biết trong lòng người khổ sở, nếu có thể, ta thật hy vọng thiên vật có thể nấu thêm một bát canh vong xuyên nữa, sau đó buộc người uống hết. Quên đi tất cả sẽ vô cùng tốt, ngươi nhìn ngươi bây giờ đi hiện tại ngươi muốn đem mình chút say rồi sau đó thế nào? chính người lựa chọn muốn này xóa sạch trí nhớ đã vậy nhưng lại hối hận là thế nào? tiếng nói nữ tử vừa dứt, và rượu ném lên bàn đá phát ra một tiếng nổ lớn phá lệ rõ ràng trong đêm yên tĩnh. Lên Lan chậm rãi buông tay ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt Thanh Nam đè nặng nói ta không hề hối hận. Thanh Nam hơi khàn khàn, Ngữ khí lại kiên quyết, Dừng một chút, Giọng linh lam lại nhẹ nhàng, Ta chỉ, Chỉ là có chút tiếc nuối thôi, Nàng không còn nhớ chút gì về ta hết, Cập kiếm đâm ta nhanh như vậy, Mạnh như vậy, Giống như ta thật sự là kẻ thù của nàng, Đây không phải là điều ngươi muốn sao, Tác dụng của vòng xuyên canh ra sao, Thiên giật đã sớm nói với người, Thế gian tình duyên như mộng Làm cho hết thảy không còn dấu vết Chẳng qua do người muốn Nàng đối đãi người tuyệt tình như vậy Cũng là đương nhiên Nhưng mà Nhưng mà Vẫn mà ngươi không nở Đúng không Không nợ cũng muộn rồi Nên ngươi đem tất cả khúc mắt của ngươi và nàng xóa sạch Chỉ để lại hận thù mà nàng dành cho ngươi Linh Lam Ngươi nói cho ta biết Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Ngươi đừng nói là ngươi dự định sẽ chết trong tay nàng Ta... ta cũng không biết. Ngươi được hỏi ta. Nếu Bạch Uyên có thể khôi phục trí nhớ, ngươi có thể tưởng tượng được sẽ thế nào không? Không! Linh Lam cử tuyệt không cần nghĩ ngợi thốt ra, nàng có chút thống khổ nhắm mắt lại, cầu mày cắn môi nói. Nàng sẽ không nhớ lại. Vòng xuyên Cành là thuốc khó giải, thấp tình lục dục uống vòng xuyên canh vào rồi thì hoàn toàn sẽ biến mất kia trí nhớ chỉ là phù du nếu không thể tìm lại sao có thể khôi phục nói đến đây giọng linh lam hạ thấp thấy đặt trên bà đá siết chặt. kỳ thật người đang sợ sợ phải để Bạch Uyên là chọn lần nữa sợ nàng lựa chọn trách nhiệm bỏ mặt tư tình sau đó bỏ rơi ngươi Lãnh thiên ảnh, nếu không có việc gì, mời ngươi trời khỏi đây, quay trở về lãnh trúc đường của ngươi đi, ta muốn một mình yên tĩnh. Lãnh thiên ảnh bị Linh Lam gọi thẳng tên họ, thư sắc vẫn thông dâm như trước, thản nhiên nói. Có phải ta đâm trúng chỗ đâu của ngươi? Sớm biết như thế, trước khi cần gì phải như vậy? Còn nữa, ngươi không cần đuổi ta, ta lại đây tất nhiên là có việc. Có việc gì mau nói vốn nghĩ sẽ tới nói với ngươi, nhưng mà bộ dạng của ngươi hiện giờ hiển như là uống đến quá chén, có lẽ cũng không còn tâm trí nào để nghe. Vẫn là ngày mai sẽ nói sau. Nói xong lạnh thiên ảnh từ trên ghế đá đứng lên ngẩng đầu nhìn ánh trăng trước mắt, thản nhiên nói: Trăng đẹp như thế, thật sự đáng tiếc. Thay vì uống rượu, không bằng suy nghĩ lại cho kỹ. Rượu bất quá chỉ là nhất thời, sao có thể xóa sạch được đau khổ? Nói xong xoay người đi ra. Linh Nam từ đầu đến cuối vẫn gục đầu, ngồi trên ghế đá thật lâu, thường sát trên mặt bị bóng đêm bao phủ, nhìn cũng chẳng phân biệt được rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt buồn xuống, lòng mi trùng động. Sau đó, một giọt nước mắt rơi trên bàn đá. Tiếp theo từng chuỗi từng chuỗi như là nước mưa, nhẹ nhàng rơi xuống, trong suốt không chút bụi bặm. Đêm vẫn yên tĩnh như trước, nghe không được tiếng vang. Chỉ có ánh trăng ôm nhu chiếu vào bóng dáng người bên dưới, phụ thêm một tầng ánh sáng bàn bạc. Nước mắt tích tụ trên bàn đá càng rõ, làm sao mà không sợ hãi cho được. Đối phim làm mà nói chỉ nhớ về những chuyện trước đó xa xăm, giống như là chuyện của kiếp trước, lại gần gũi giống như mới đi qua vài ngày. Kỷ niệm bị mình khách sau tình chức một, đang ngủ đồng dưới đáy lòng. Mặc dù mình đã áp chế nhưng vẫn chọn thời cơ nổi dậy, ập đến cuốn lấy bản thân. Nữ tử từ được mình ôm vào lòng Nên lại ngay cả gọi tên nàng một tiếng cũng không thể Cứ mặt nhỏ nhắn lạnh lùng Cũng từng đầy ôn nhu tình ý Lúc bị mình treo chọc Sẽ xấu hổ mà đỏ lên Mỗi ngày im lặng sang sóc nàng Hai người cầm tay nhau nhìn mặt trời mọc Ngắm hoàng hôn buông xuống Mà hôm nay tất cả đều trống rỗng Rốt cuộc tìm không thấy nữa Tìm không thấy Tìm không thấy nữa rồi Trong lòng không còn nghe được tiếng gọi như trước nữa Tất cả đều là hương vị chua xót. Ngọt ngào cùng thống khổ, cuối cùng chỉ còn lại nước mắt đắng chát. Nước mắt từ hai mái nhanh chóng rơi xuống, xiên lửng vào những giọt rượu trên bàn. Tất cả đều tràn đầy hương vị say lòng người. Không ai nghe được, đáy lòng tràn ra đầy máu tươi. Hôm sau mặt trời vừa mọc, Mùa thu bầu trời trong xanh rộng lớn khác thường, nửa tỉnh nửa mê, hoa dĩ mạc chỉ cảm thấy có cái gì đang dừng trên bụng mình, sau đó có lông xù chạm lên mặt nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh vào bị mắt là một con sóc nhỏ, tiểu tự kia dùng ánh bắt nhỏ xíu liếc hoa dĩ mạc một cái, sau đó từ đầu vai nàng nhảy lên cây lần nữa, chạy thật nhanh lên cao, lưu lại hoa dĩ mạc bị làm cho thức giấc hoa dĩ mặt bất đắc dị lắc lắc đầu nghiêng đào nhìn tô trịnh nhi vẫn tựa trên vai nàng ngủ say ánh mắt lập tức nhu hòa khóe môi gợn lên một độ cong nàng vươn tay phải vén tóc tô trịnh nhi ra sau bả vai ngón tay lặng yên lướt qua chiếc cằm trơn mịn tên xảo của nàng cảm giác mềm mại ánh mắt đang lưu luyến thì bên tay vay lên một tiếng vang nhỏ có tiếng lá cây rơi xuống hoa dĩ mạc ngẩng đầu nhìn vừa thấy bạch uyên thì trên thân cây đối diện nhảy xuống chậm rãi đi về phía các nàng thất rồi à người gọi tô cô đơn thất dậy đi ta đi lấy chút nước đợi lát nữa chúng ta sẽ xuất phát hoa dĩ mạng gật gật đầu nhìn bóng dáng bạch uyên đi xa sau đó quay đầu tập mắt lần nữa dừng trên người tô trịnh nhi khóe môi càng dương lên chị thấy gương mặt nàng mang theo ít cười nhẹ nhàng tiếp theo thì liệm cúi đầu bao phủ lấy đôi môi tô trịnh nhi sau đó mở khớp hệt nhẹ nhàng cánh môi trên tô trịnh nhi mà sát lẫn nhau Tô Trịnh Nhi bị cảm giác khác lạ trên môi đánh thức, ý thức dựng dần sáng tỏ, trên mặt có hô hấp ấm áp vỗ về, mùi dưỡng hư cào gạt đẹp đàng bao vây, làm người ta an tâm nhưng mặt trên môi lại có cảm giác tê dại đang truyền đến. Khi mở mắt ra ánh vào đáy mắt là người nào đó đang nhìn mình mỉm cười, thời gian tạm dừng một chút, Tô Trịnh Nhi chậm tỉnh nhấp thời có chút phản ứng không kịp, hoa dĩ mạng nhìn thấy Tô Trịnh Nhi mở to mắt mới chịu ngồi ngay ngắn lại, lưu luyến trời khỏi môi Tô Trịnh Nhi. Còn Tô Trịnh Nhi thì nhận hoa dĩ mạc trừng mắt, đáy mắt bình tĩnh trở lại. Thành âm hoa dĩ mạc vang lên. trình Nhi ngủ ngon không? Tô Trịnh Nhi chỉ miếm môi cảm giác trên môi ướt át, gương mặt có chút thẹn thùng chợt lóe lên rồi biến mất, khi mở miệng vẫn lạnh nhạt như trước. Tốt lắm. Vậy thì được, Bạch Uyên đi lấy nước rất nhanh sẽ trở lại, ta và đàn đứng dậy trước đã. Nói xong hoa dĩ mạc đứng lên, sau đó hơi cúi người vươn tay hướng Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi nhận hoa dĩ mạc, dừng một chút, sau đó để hoa dĩ mạc đỡ mình lên. Hoa dĩ mạc thấy Tô Trịnh Nhi vẫn chưa mắng nàng, ý cười trên mặt càng đậm. Tay nắm lấy tay Tô Trịnh Nhi chặt thêm một chút. Hai người đứng dậy không bao lâu thì Bạch Uyên liền về tới, cặp túi nước đưa cho hai người thả nhiên nói. Lên đường thôi. Nói xong xoay người đi trước. Nói truyện như chú ý tới sắc mặt Bạch Uyên có chút mệt mỏi, nè đoán chắc đối phương không ngủ trượt. Nhưng không nói gì cả, chỉ đi bên cạnh hoài dĩ mạc. Mà bên kia Linh Lam cũng một đêm không ngủ, ở trong phòng tiếp tục nghe đón lãnh thiên ảnh. Lãnh đường chủ sẽ sớm liền tìm tới đây, đến tột cùng chuyện gì quan trọng như vậy? Linh Lam tựa dường thần sắc bình tĩnh nói, lãnh thiên ảnh ngẩng đào đảo qua gương mặt Linh Lam, chậm rãi mở miệng lão chủ đã tỉnh trụ. Nhờ phúc lãnh đường chủ, tỉnh rồi. y phục đỏ thẳm trên người linh lam rụ xuống đất, sắc mặt càng tái nhợt, lãnh thiên ảnh hơi câu mày, ngữ khí diệu đi một chút. Người bị thương quá nặng đợi lát nữa để thiên giật xem chút đi. Được, ta không sao, người nói đi. Hôm qua thu nhà đầu mang về một nữ tử ở lại bạch hổ đường, phát hiện trên vai trái của người kia. Có dấu ứng ngọn lửa màu đỏ Dấu ứng ngọn lửa màu đỏ Người chắc chứ Ta vốn cũng không tin Bởi vậy khi nhận được tin tức Mới cố ý tới xem thử Thật là hình xăm ngọn lửa màu đỏ không thể sai Chẳng lẽ là nàng Ta muốn đi bạch hổ đường một chuyến Người cũng đi cùng đi Nói xong Linh Lam tùy tay Lấy mặt nạ đặt trên giường mà lên mặt Sau đó bước ra cửa phòng Bạch hổ đường Ano thở phì phì Ngồi ở trên giường chỉ vào nữ tử ngồi cạnh bàn Giọng căm hận nói Người rốt cuộc muốn như thế nào Người đã ngồi nhà ta một buổi tối rồi Người không biết như vậy ta sẽ ngủ không ngon Nữ tử quay đầu lại Tập mắt lạnh nhạt đảo qua Ano Không phải người ngủ ngon lắm sao Ta nhìn thấy rõ ràng Ngay cả ta ngủ Người cũng dám thị. Tất nhiên là ta lo lắng người ngủ không ngon thường sắc lưỡi tử không chút để ý một tay chống má một tay nhìn Ano tóc đen rũ xuống đầu vai càng hiện rõ sự xinh đẹp Ano nghe vậy nhất thời có chút im lặng dừng một chút với ủ rũ nói thật sự ta không biết là dấu ấn trên vai ta như thế nào mà có nữa tại sao ai cũng muốn xem hết vậy chẳng lẽ như không biết như vậy là như vậy là là sao như vậy là ảnh hưởng rất lớn đến danh tiết của nữ nhân Lỡ như ta gã không được, ai chịu trách nhiệm đây? Thì ra là lo lắng chuyện này, vậy người muốn ta chịu trách nhiệm? Nói xong nữ tử dương mắt nhìn Ano, đáy mắt chậm rãi hiện ra một chút ý cười. Chương 93, Tương ái tương sát bà Ano nghe được lời nói của đối phương không khỏi mở to mắt lát sau hết một ngụm khí lạnh vào trong miệng, biểu cảm trên mặt nhất thời có chút vặn vẹo, xém chút cắn đầu lưỡi của mình. Ngươi, ngươi nói cái gì? Sao? Không có nghe rõ hả? Ta nói vậy ngươi muốn ta chịu trách nhiệm phải không? Nè, ngươi giỡn cái gì vậy? Ngươi có thể chịu trách nhiệm cách nào chứ? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào? Nói bậy, ta ta gả không được, không lẽ như ta có thể cưới ta? người muốn ta cưới người, ta không có, ai, ai thèm gả cho ngươi? dọn điệu Anhô nói chuyện cạnh nóng nảy, không thể đập đầu vào thành giường. Nàng nhìn Bạch Y nữ tử xinh đẹp đang tỏ vẻ vô hại trước mắt, cắn chặt răng. Cuối cùng không nói gì nữa, đặt mông ngồi xuống giường, đồng thời cả giận hừ một tiếng, tựa đầu xoay qua bên kia, biểu hiện ra bộ dáng không muốn nói chuyện với nhau nữ tử không tiếng động nhưng lên khóe môi nàng cũng im lặng khôi phục bộ dáng lúc trước anh ôn cảm thấy chính mình tức giận đến thân thể hơi có chút nóng lên thật lâu sau mới kiềm chế được bộc phát thấy trong phòng lại trầm mặc cho nên nàng nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được vẫn thường liếc mắt nhìn về nữ tử ngồi bên cạnh bàn đối phương tự hồ có chút thất thần mắt ta tròn xinh đẹp có lẽ trong số kỳ ảo chính là ánh mắt hơi có chút phiêu đảng vẫn duy trì tư thế một tay chống cằm cũng không biết đang suy nghĩ gì Hừ, nhìn thế nào cũng là bộ dạng bệnh hoa di động, Ano oán thầm trong lòng, tập mắt nhìn nữ tử từ đầu đến chân, thú vị đánh giá một vòng. Đ때 lúc ấy ngoài cửa va lên một trận tiếng bước chân, lập tức cửa phòng liền bị đẩy ra. Nữ tử ngồi bên cạnh bàn bị tiếng vang làm giật mình, lập tức phục hồi tinh thần, vừa ngẩng đầu liền thấy được ánh mắt Ano. Trong lòng Ano nhảy giận có chút chột dạ đem tập mắt chuyển qua cửa. Ánh vào bị mắt là một thân trừ bào đỏ thẫm, phía sau đi theo một nữ tử khác mà Ano đã gặp qua. Linh Lam vừa vào cửa liền thấy được Ano ngồi ở bên giường, cướp bộ hơi dừng một chút, thận sắc trên mặt, nhất thời vô cùng phấn khích. May mà có mang mặt nạ, người bên ngoài không thể nhìn ra, nên thật không ngờ lãnh thiên ảnh nói đến được tự kia là chính là Ano. Ano vẫn chưa gặp qua lau trụ vệ huyết lau, bởi vậy lúc nhìn thấy lau trụ bước vào cửa, theo bản năng liền hăng hái phòng bị nói. Ngươi là ai? Dừng một chút, Ano ôm và áo của mình lại, mày gắt rao nhíu chặt. Đừng nói là người cũng đến cởi áo của ta nha. Linh Lam hướng Ano hất cầm thanh âm lực nửa ngụy trang thành khàng khàng nói. Chính là nàng sao? Đúng. Lãnh thiên ảnh phía sau thản nhiên trả lời. Linh Lam tiến lên từng bước đánh giá Ano, nhất thời không nói gì. Nhìn cái gì? Còn nữa, người rốt cuộc là ai? <cười> Tất nhiên, ta là chủ nhân nơi này. Nano có chút kinh ngạc, đã định nói chuyện, Linh Lam đã tiếp tục nói: người nghe nói chuyện của mình chưa? Không biết dấu ấn ngọn lửa màu đỏ trên vai trái của người, do đâu mà có? Làm sao ta biết được? Ai không có việc gì tại sao cứ thích cởi áo rồi nhìn vai của ta làm gì? Người ta Nano sao? Vậy ngươi nói ta biết, ngươi đi theo quỷ y hoa dĩ mạc từ lúc nào? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Tuy Ano có chút kinh ngạc không hiểu sao đối phương lại biết thân phận của nàng Nhưng nghĩ lại phẻ huyết lâu mà muốn biết chuyện gì cũng không phải khó khăn Bởi vậy đã mới mở miệng kỳ tuyệt trả lời Nên Lam nghe được Ano nói một chút cũng không khẩn trương Ngược lại ngồi xuống bên cạnh bàn hòa hoãn nói Tất nhiên ngươi có thể không nói Nhưng mà chỉ sợ ủy khuất Ano cô nương ở phẻ huyết lâu thêm mấy ngày Ano cô nơi cũng đồn vội quyết định không bạn trước khác nghe tại hạ nói mấy câu, được không? Nếu không tò mò vì sao chúng ta lại hứng thú với dấu ứng trên vai của ngươi? Ano nghe vậy câu mày, lát sau chừng chờ gật đầu. Linh lạc thay thế chậm rãi nâng tay phải đặt ở vai trái nhẹ nhàng kéo xuống và áo bị ngón tay xả ra. Một dấu ứng ngọn lửa màu đỏ giống như của Ano xuất hiện trên vai trái trắng nõn ánh mắt Ano chạch rãi mở to kinh ngạc nó không nên lời Linh Lam lần nữa đem vạt áo che kính thản nhìn nói hiện tại người biết vì sao chưa nhưng mà tại sao rốt cuộc thì dấu ứng này là thế nào tất nhiên là dấu ứng này quan hệ rất lớn với phẻ huyết lâu nhưng mà phải đợi Tài Hạ biết rõ ràng thân phận của Ano cô nương thì sau đó mới có thể giải thích rõ cho cô nương Về phần hiện tại, Ano cô nương còn không nói cho tại hạ. Thời gian và địa điểm người gặp quỷ y hoa Diễm mạc là ở đâu? thân sắc Ano nhất thời có chút mờ mịt, Sau khi bị đưa tới bạch hổ đường là liền cố ý xem giáo ứng trên vai mình. Giờ phút lại nhìn thấy người tự sơn lại lau trụ phệ huyết lau, cũng có dấu ứng giống y như mình. Ano liền tưởng đến quan hệ không khó nhận ra này. Mà chuyện này có liên quan đến thân thế của nàng rất lớn. Nàng cũng từng nghĩ tới rốt cuộc mình là ai, nhưng mà nàng biết mình bị chủ nhân phát hiện trong hoàn cảnh thật nguy nan. bởi vậy sau khi được chủ nhân cứu sống lại. Sau đó nàng cũng không hề truy cứu nữa, nhưng mà hôm nay mạnh sương mù từ trước giờ bị che phủ lại được một bàn tay chậm rãi đẩy ra. Không ngờ chuyện từ trước lâu lại được khơi dậy, điều này làm Ano không biết phải làm thế nào. Linh Lam cũng không thúc giục Ano, chỉ chăm chú nhìn nàng, phán đoán trong lòng dần dần trở nên khẳng định. Khó trách khi gặp mặt lần đầu tiên, liền có chút cảm giác gần gũi, tuy rằng bộ dáng trong tưởng tượng không giống nhau, ngay cả tính tình cũng thay đổi rất nhiều nhưng mà giờ phút này nhìn kỹ lại, gặp mắt kia lại vô cùng giống tỷ tỷ, khác nhau chính là thiếu chút thăm trầm hơn phần đơn thuần. Rốt cuộc thì dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba người, Ano chậm trải mở miệng. Kỳ thật cũng không có gì nói cho các ngươi, 4 năm trước chủ nhân phát hiện ta bên dưới sườn núi, nàng nói với ta khi phát hiện ta thì ta đã sống ở sườn núi được một thời gian, ở trong một sơn động, thậm chí có chút không tỉnh táo lắm. Nàng đoán ta hẳn là rơi từ trên vách núi xuống, nhưng không biết nguyên nhân gì mà không chết đi, nhưng mà trên mặt ta bị hủy hoại, thậm chí đi đứng cũng khập khiển ngã lên ngã xuống. Đây là lần đầu tiên Ano nói đến những chuyện mình trải qua nên chưa bao giờ nói bất kỳ người nào biết. Những ngày như thế đối với Ano mà nói đã không còn chút ấn tượng gì, chỉ biết khi tỉnh lại, lấy gương mặt bình tĩnh của hoa dĩ mạc trước mắt. Thấy nàng thành tỉnh, hoa dĩ mạc chỉ lạnh nhạt nói. Từ giờ trở đi, sẽ gọi người là Ano. Sau đó, nàng trở thành Ano. Sau khi từ trong miệng chủ nhân biết được hết thảy đối với Ano mà nói, giống như là một giấc mộng hư hư thật thật. Khi Hoa Dĩ Mạc kể lại thì gương mặt cũng không chút cảm xúc, không có thương hại, cũng không có ghét bỏ. Điều này làm Ano không đến nỗi cảm thấy quá mức bi ai, ngược lại càng giống như đang nghe người khác kể chuyện xưa. Hoa Dĩ Mạc nói cho Ano biết lúc ấy là giống như một giả nhân, thậm chí giống đứa bé, không biết vì sao, cũng giả thú làm bạn, ở chung rất hòa thuận. Ngày ấy, trùng hợp lúc Hoa Diễn Mạc đi tới núi Long Nhai há những cây thuốc quý hiếm, vô ý để bị thương, đang ở bên cạnh dòng suối nghỉ ngơi. Không ngờ bị một con mảng xà tấn công, thời khắc nguy hiểm thì gặp Ano đi ngang qua lấy nước cứu nàng. Khi đó Ano tóc dài tán loạn xỏa sau người, má phải có một vết sẹo kéo dài xuống tới cầm, trên trán cũng có rất nhiều vết thương nhỏ. Lúc nhìn Hoa Diễn Mạc cười, nét mặt vô cùng ngốc nghếch Những ngày sau đó, Ano vẫn dùng phương thức của mình chăm sóc hoa dĩ mạc. Chắc là lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại còn thường xuyên cuốn quýt lấy hoa dĩ mạc, muốn cùng nàng chơi đùa. Thỉnh thoảng vào ban đêm ngủ được giữa chân thì hoa dĩ mạc cũng nghe được tiếng nấc ngỡ đứt quạt. Mở tòa mắt nhìn lại là Ano thần trí hỗn loạn đang lui trong sơn động, không biết vì sao mà khóc thật bi thương. Khóc rồi khóc, sau đó thì ngủ quên, đợi đến sáng hôm sau lại khôi phục bộ dáng khờ dại. Ano không biết, sau khi vết thương hoa dĩ mạc lành lại, thanh tịnh nạn không biết ra sao mà đem mình mà xuống núi, sau đó tiêu phí suốt thời gian hơn một năm chữa làm vết thương trên mặt mình, làm cho thần trí Ano có thể khôi phục bình thường, giống như sống lại lần nữa. Chuyện ở Long nhai trước kia cũng bị Ano quên đi, thậm chí không còn nhớ chút gì. Cái gì cũng không nhớ, thậm chí ngay cả mơ, cũng sẽ không còn mơ thấy nữa. Nhưng mà, Ano vẫn luôn nhớ rõ câu nói của hoa dĩ mạc. Này nói cái gì quên được thì quên Vậy tốt cho ngươi Cuộc sống còn rất dài giọng điệu nói chuyện hơi có chút buồn bã Từ đó về sau Ano không bao giờ suy nghĩ đến chuyện trước kia nữa Cũng không suy nghĩ tương lai Này chỉ vui vẻ sống mỗi ngày Ba người trong phòng nghe Ano Nhẹ giọng kể lại chuyện cũ nhất thời im lặng không nói nên lời gương mặt linh lam bên dưới mặt nạ đồng cứng Thường sắc có chút đầu lòng Chuyện ta biết cũng chỉ có nhiều đây Không lẽ giáo ứng này cho biết ta đúng là người của phệ huyết lâu sao? Hẳn là sẽ không sai. Người không chỉ là người của phệ huyết lâu giáo ứng ngọn lửa màu đỏ đặc biệt này, chỉ có người của gia tộc Linh Thị mới có được. Thật không biết, ta nên tiếp tục gọi người là Ano An hay là Linh nặc Lời nói vừa dứt, mặt nạ Linh Lam cũng bị nạn lấy xuống, lộ ra gương mặt thật. Đã lâu không gặp. Đến Lam chậm rãi nở nụ cười quen thuộc nhìn Ano. Chương 94, Tư Gái Tương Sát 4 Hoa dĩ mặt nhìn sắc trời quay đầu nhìn phía Tô Trừng Nhi hỏi. Mệt không? Tô Trừng Nhi lắc lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng, ý muốn nói mình không sao. Bạch Uyên đi phía trước bỗng nhiên mở miệng. Cách đây không xa có một quán trà. Nghĩ ngơi một chút rồi hãy đi tiếp. Nói xong dẫn đầu đi tới quán trà. Trong quán trà là một lão nhân hơn 50 tuổi, quần áo bằng vải thô, tóc đã hoa râm hơn phần nửa, có vài người khác ngồi ở hai bàn trong quán, họ đều là bộ dạng nhân sĩ giang hồ, đều tự nói chuyện với nhau. Ba người Hoa Dĩ Mạc ngồi xuống liền kêu một ấm trà rót ra ba chén. Hoa Dĩ Mạc bưng trà lên uống ngẩn đầu thoáng nhìn Bạch Uyên vẫn là bộ dáng thất thần, nhìn không được khẽ cười. <cười> Từ khi bạch công chủ rời khỏi phệ huyết lâu Có vẻ rất không yên lòng ờ, Ta chỉ đang nghĩ chút chuyện Vậy sao Ta vô cùng thắc mắc Không biết bạch công chủ đoạn lại quyển sách kia Rất cuộc là vì sao Đáng giá để người phải lo lắng như vậy ư Thậm chí ngay cả lâu chủ phệ huyết lâu Cũng cảm thấy hứng thú Hôm nay thái độ bạch công chủ là khác thường Rất bình tĩnh Một đường đi tới đây Tuy có lúc nghỉ ngơi Nhưng cũng không chịu liếc mắt nhìn quyển sách kia lần nào Không lẽ không muốn tìm lại chút gì đó đọng lại trước kia? Người rất tò mò sao? <cười> Người nói vậy sai rồi. Ta chỉ muốn, nếu sau khi xem xong mà thay đổi được quyết định ban đầu của Bạch Công Chủ, vậy thì lần này cũng không lãng phí thời gian chạy tới đây. Bạch Uyên nghe hoa dĩ mạc nói vậy, đáy mắt hiện lên chút suy nghĩ. Nhưng một lát mới nói, ta đã có sắp xếp, Nếu ta đoán không sai, Bạch Công Chủ dự định sẽ tụ hợp với người của Vân Tuyết Cung ở thị trấn gần đây. Đúng thế thì sao? Bạch Công Chủ thường là người đứng đầu một cung, có đôi khi làm việc phải kiềm chế hơn người khác. Mặc dù ta không rõ quyển sức kia lắm, nhưng nếu lâu chủ phải hước lòng muốn đoạt, chắc chắn sẽ có liên quan rất lớn. Nếu Bạch Công Chủ muốn cùng Thủ Hà hội hợp, đó là việc riêng tư của các ngươi. Không muốn chậm trễ thì có thể đi ngay. Hoa cô nương có lòng như vậy, ta cũng không muốn phụ. Các người cứ nghỉ ngơi đi, ta đi rồi về liền. Nói xong Bạch Uyên đã đứng dậy đi ra ngoài. Hoa dĩ mặt cười cười nhìn bóng dáng Bạch Uyên trời đi, quay đầu nhìn tôi Trừng Nhi thành nằm thoải mái. Trừng Nhi nghĩ sao? người đó. <cười> vậy mà Trừng Nhi cũng nhìn ra quan hệ của Linh Lam cùng Bạch Uyên không đơn giản. Linh Lam đã giúp chúng ta một đại ân mà. Ta đây cũng phải có qua có lại cho tội lòng nhau mới được. Tôi trực nhiên biết Khoa Dĩ Mạc đã ám chỉ chuyện nàng với mình bị đang giam lỏng ở phệ huyết lâu. Thả nhiên dẫn dỗ liếc Khoa Dĩ Mạc một cái, nàng miếm môi bước quá thị sắc vẫn có chút chừng chờ. Nhưng mà cho dù Bạch Uy một mình trở lại, sự tình cũng không nhất định sẽ thay đổi đâu. Dù sao cũng hơn là có người ngoài đi theo, mặc dù không biết hai người có quan hệ thế nào. Nhưng theo như cách Linh Lam giả thua Còn để bị Bạch Uyên đâm một kiếm Xem ra rất có khả năng Chính là liên quan đến chuyện của hai người trong lúc đó Nếu như thế cần gì Phải làm cho hai môn phái thù hằn nhau Không thì cứ để cả hai tự giải quyết Hốn chi nếu Bạch Uyên trở lại Với thuộc hạ của nàng Linh Lam sẽ càng bức lợi hơn Chuyện này ta tin tưởng Tại thời điểm đánh nhau thật ra Tô Trịnh Nhi cũng nhìn được chút manh mối, khi mặt nạ Linh Lam rớt xuống, nhìn vào ánh mắt Bạch Uyên, tuy rằng tuyệt vọng nhưng mà vẫn thấy tình cảm bị đè nén trong mắt hiện lên. Bởi vậy lúc ấy khi biết chuyện của Linh Lam và Bạch Uyên, đối với Tô Trịnh Nhi mà nói còn khiếp sợ hơn khi này biết lâu chủ phải huyết lâu là Linh Lam. Nhưng mà chuyện này cũng không tiện hỏi Bạch Uyên, huống chi Tô Trịnh Nhi cảm thấy bản thân Bạch Uyên dường như cũng không rõ lắm. Liên hệ đến chuyện Linh Lam bóp méo nội dung trong quyển sách kia, Tô Trịnh Nhi không khó đoán ra vài phần quan hệ của Bạch Uyên cùng Linh Lam khi xưa đúng là xảy ra khi Bạch Uyên mất đi trí nhớ. Nhưng mà cụ thể khúc mắt ra sao cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ làm Tô Trịnh Nhi cảm khái. Ngón tay hoa diễn mạc gõ vài cái xuống mặt bàn, khi mở miệng trong thanh âm mang theo chút tò mò. Vậy tiếp theo sẽ có một hồi trò hay để xem. Hai người đẩy qua thời gian một nén ngang, thân thể Bạch Uyên mới lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ thấy sắc mặt Bạch Uyên có chút tái nhợt khi mở miệng cũng ép làm cho thanh âm hạ thấp, hướng hoa dĩ mạc cùng Tô Trần Nhi nói. Các ngươi đi trước đi, tới gần trứng gần đây, ta có việc muốn xử lý. Giữa hai hạng mi có tức những đè nén chật lóe rồi biến mất, hoa dĩ mạc cũng không ngang chỉ đáp. Bạch cung chủ không cần ban khoăn, ta cùng Trần Nhi tự mình đi là được. Bạch Uyên cực cực đầu cũng không cùng hai người nói chuyện, nhấc chân quay lại hướng cũ cướp bộ vội vàng về huyết lâu. Lạc Thu im lặng đứng ở cửa, hai tròng mắt buông xuống, mắt nhìn đầu mũi bộ dạng chuyên chú. Trên thực tế nàng đã duy trì tư thế này vài canh giờ khi lâu chủ xác nhận thực phận nữ tử mà nàng mang đến, nên để cho nàng cùng lãnh đường chủ lui ra ngoài. Lãnh đường chủ trở về lãnh trúc đường của nàng, con Minh thì canh giữ ở cửa không cho người khác tới gần. Hai người đã ở trong phòng nói chuyện một lúc lâu, Lạc Thu không có việc gì tùy tiện suy nghĩ bâng quơ, nghĩ đến xuất thần. Cho đến khi có tiếng cửa phòng mở ra, Lạc Thu mới hồi phục lại. Khi ngẩng đầu, trước người nàng chính là một thân y phục đỏ thẫm, Linh Lam khẽ thở dài hướng Lạc Thu nói. Thu nha đầu, chuyện mới vừa rồi ngươi nghe, nghe được. Nhớ rõ không được nói cho bất luận kẻ nào biết còn thân phận của linh nặc ta sẽ tìm thời điểm thích hợp để tuyên bố bây giờ này còn cần một chút thời gian tiếp nhận trừ ngươi ra đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng ta sẽ thông báo bạch đường chủ nơi đó một tiếng đã nhiều ngày phiền toái ngươi chú cố nàng còn nữa đừng cho nàng ra khỏi phè huyết lâu dạ lâu chủ ừm bây giờ ngươi vào đó đi dặn dò xong linh lam mới xoay người rời khỏi Lúc Lạc Thu đẩy cửa vào nhìn thấy bộ dạng Ano đang tựa vào giường sợ hãi. nghe được đậm tĩnh Ano mới ngẩng đầu lên thực sắc nhất thời nói không rõ cảm xúc. Dừng một lát sau đó mới hướng Lạc Thu, gượng ép kéo kéo khóe môi. Còn chưa hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Lạc Thu, ngươi có ổn không? Ta ổn lắm, ta chỉ đột nhiên biết chính mình là ai, có chút cảm giác như là đang nằm mơ. Linh Lam, Linh Lam sao có thể là tiểu gì của ta được? Mẫu thần ta lại là lau chủ tiệt diệp của phệ huyết lâu. Chuyện này quả thật là, quả thật rất là kỳ lạ. Lạc Thu cũng nghe được Ano làm bầm lầu bầu. Lưng nửa ngồi xuống cạnh bàn thì sắc bình tĩnh nói. Nếu không thể tiếp nhận ngay thì dành nhiều thời gian một chút. Cũng phải nói cho người biết, bây giờ ngươi là thiếu lau chủ của bọn ta. Gì? thiếu thiếu lâu chủ hả? ơi đừng có nói giỡn chứ ta là thiếu lâu chủ của phệ huyết lâu làm sao đây? vậy vậy ngươi gặp qua lâu chủ trước kia chưa? trước kia có gặp vài lần nhưng mà dường như lần nào cũng mang mặt nạ chỉ có một lần nói đến đó là thu bỗng nhiên dần lần đó cũng là lần gặp mặt lâu chủ lần cuối cũng là lần đầu tiên nên nhìn thấy lâu chủ không mang mặt nạ từ nhỏ nè sinh ra lớn lên ở phệ huyết Lâu, mẫu thân là đường chủ của bạch thổ đường phụ thân là đường chủ của thần y đường cuộc chiến ở Long nhai lạc thu cũng chỉ nghe được phụ thân đề cập qua vài phần mà khi nhìn thấy khuôn mặt thật của lao chủ tiền nhiệm ngày đó đúng là một đêm trước khi lau chủ bị chết ở lồng nhai ngày ấy phệ huyết Lâu đuổi giết đường chủ làm phản hắn cục thế lực bắt cóc thiếu lau chủ mới chưa đầy 9 tuổi biến mất chỉ để lại một mảnh giấy muốn năm ngày sau lao chủ phải một mình tới đỉnh lồng nhai chiến đấu với hắn Lúc đó là Thu cũng chỉ mới 11 tuổi, nửa đêm ngủ không được chạy đến bờ biển cách đó không xa, thì gặp được lao chủ đang đứng hóng gió, dưới ánh trăng, gương mặt kia lộ vẽ đau thương cậu cùng. Sao ngươi không kể nữa? <cười> ngươi muốn biết cái gì? Thì bộ dạng của này thế nào? Nè và lao chủ là tỷ muội ruột thịt, tất nhiên có 5 phần giống nhau, nhưng mà uy nghiêm hơn rất nhiều chắc chắn trước kia ta đẹp hơn bây giờ đúng không? người nói thêm chút nữa đi nghe một mình linh lam nói tôi vẫn cảm thấy không đủ chân thật. lại thu nghe vậy có chút buồn cười nhưng nàng vẫn đem những chuyện trong trí nhớ kể lại thay âm kể ra giống như ma lực trót vào tai nước suối mừng trấn tâm tình anh no đang bức an lo lắng sau khi linh lam rời khỏi bạch thổ đường cũng không quay lại phệ huyết lâu của mình ngược lại nàng tới lạnh trúc đường tìm lạnh thiên ảnh Lãnh thiên ảnh nhìn thấy Linh làm đến Tự hồ cũng không kinh ngạc Có việc Ta quyết định rồi Ta cần sự giúp đỡ của ngươi Hai ngày sau Bạch Uyên thật không ngờ Chính mình còn có thể trở lại Phệ huyết lao lần nữa Nhưng mà tận đáy lòng so với trước kia Thêm vài phần sát ý Lẹn cầm trong tay quyển sách màu lam Những đầu đảo qua khu rừng trước mắt sắc mặt ngưng trọng tiến vào Khi bạch đường chủ tìm được lâu chủ là ở bãi đá ngầm phía sau phẻ huyết lâu. Lúc đó Linh Lam đang chấp tay sau lưng, ngắm nhìn đại dương mềm mông trước mặt. Trên mặt cũng không có mang theo mặt nạ, lộ ra dung nhan xinh đẹp tình xảo. Lúc này đã là 6 giờ ngọ, ánh nắng vỡ thành nhiều điểm rơi trên mặt biển. Phím ánh sáng màu vàng lấp lánh, bên dưới bãi đá ngầm sóng biển vỗ về, có bọt nước tung tóe thấm vào tay áo Linh Lam. lão chủ bạch điện chủ cách linh lam vài bước thì dần lập tức thời cúi đầu công chủ về tuyết cung bạch uy đã trở lại sóc qua khỏi khu rừng đến rồi sao <cười> so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn đúng bất quá hình như chỉ có một mình nàng tới đây một mình nếu như thế cũng không cần làm phiền các ngươi cứ để ta đi tìm nàng con là dựa theo y kế hoạch mà làm lão chủ Sao? lão chủ thật sự ngươi muốn dùng cách này để giải quyết trên người ngươi còn thương tích chưa lành nếu như có chút sơ suất Không cần nhiều lời. Việc này ta đã quyết. Ngươi cứ chiếu theo phương phó làm là được. Có một số việc sớm nên có kết quả. Nói xong Linh Lam đã hướng về phía khu trần đại đường chủ nhìn được tử một thân trường bào đỏ thẫm tung bay trong gió biển, nhịn không được thở dài. Này không biết sau hôm nay chờ đợi lâu chủ là chuyện gì. Theo như lạnh thiên ảnh thuyết phục nàng đối với lâu chủ có lẽ đây mới là quyết định tốt nhất. Mà nay cho dù bị giết hoặc là trọng sinh, thì tất cả cũng chỉ là dày vò sống tạm qua ngày. Kỳ thực cho tới bây giờ nàng đều biết tính tình linh lam không giống tỷ tỷ của mình, cũng không muốn làm lâu chủ phệ huyết lâu. Nếu không vì tỷ tỷ bỏ mình, thì nàng sẽ không bao giờ gánh vác phận trách nhiệm này. Bây giờ Linh Nạc trở về chắc là cạnh thôi thúc nàng hạ quyết định. Bộ tộc Linh Thị vì cơ nghiệp trăm năm của phệ huyết lao tạo ra vô số hy sinh, cũng là thời điểm nên thành toàn. Chương 95 Tương Ái Tương Sát 5 Bạch Uyên đi xuyên qua khu rừng lá rụng đầy dưới chân nàng, chỉ có tiếng tách tách khi bước chân lên những cành cây khô vang vọng bên tay. Ước chừng đi được thời gian nửa nén hương cách nơi muốn tới cũng không xa. Bên tai lại bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Bạch Uyên đi nhanh hơn một chút, tiếng cười khẽ cũng không kéo dài chỉ chợt lướt qua. Sau đó, một thương ảnh quen thủ từ sau một góc cây bước ra cách Bạch Uyên vài bước thì dần. Bạch Côn Chủ tới rất nhanh. Linh Lam chắp tay sau lưng giáo đi thử sắc trong đáy mắt. Khóe môi dương lên mở miệng cũng vô cùng thoải mái. Cứ mặt Bạch Uyên trầm xuống nếu mà nhìn Linh Lam lúc lâu, sau đó mới lại lùng nói. Nói vậy đã làm lâu chủ đợi lâu Không sao Ta biết ngươi đã đọc quyển sách Nhất định sẽ quay lại tìm ta Vốn nghĩ rằng Bạch Cung Chủ sẽ quên hết Có như cả hai sẽ không có thù oán gì nữa Không ngờ Bạch Cung Chủ cố chấp như vậy Luôn làm cho Linh Lam ngoài ý muốn Như vậy lúc này đây Bạch Cung Chủ trở về Muốn lấy mạng ta Ta chỉ hỏi ngươi một lần Có thật là ngươi đã giết Bạch Quân <cười> Nếu ta nói không giết Phải Bạch Cung Chủ có tin hay là không? Người thực sự là do ta giết Nhưng Bạch Cung Chủ cũng không quan tâm Tại sao ta là giết nạn? Đấy mắt Bạch Uyên hiện lời sát ý Chỉ một cái chết mắt Tay phải đã cầm tuyết ảnh kiếm Tay cầm chặt chui kiếm Khớp xương hiện lên rõ ràng Mở miệng nói chuyện cũng mang theo hàng khí bất người Tất nhiên ta sẽ không quan tâm linh lam nghe bạch uyên nói vậy khóe môi càng dương lên bộ dáng bất cần ta cũng không thể tiếp tục giấu giếm nữa như vậy bạch cung chủ liền tới lấy mà linh lam là được nói xong câu đó tay linh lam chắc sau lưng siết chặt móng tay khǎm vào lòng bàn tay nhưng trên mặt là nhìn không ra chút dấu vết vẫn là dáng vẻ gió thoảng mây bay Bạch Uy nghe vậy cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩ lập tức vận chân khí, tuyết ảnh kiếm pháp khởi động đâm về phía Linh Lam. Trong tay áo Linh Lam cũng có một chiếc roi màu đỏ lúc này này cũng phi thân ngân đón. Lá rụng trên đất vu lê bị vỡ ra khi chân khí cả hai xoay quanh làng yên không một tiếng động, khóa thành một phấn rơi xuống đất lần nữa. Một tránh một đỏ, giao đấu cùng một chỗ. Trong lúc tránh mũi kiếm, chiếc roi màu đỏ của Linh Lam bị tuyết ảnh kiếm, cắt đứt. Thời gian kéo dài, các bộ Linh Lam có chút lão đảo, nàng bị thương nghiêm trọng lại không chú ý điều dưỡng, chân khí trong cơ thể rất nhanh thì đã cạn kiệt, trên mặt cũng dần dần, có mồ hôi thấm ra, rơi từ hai bên má xuống, trên người cũng có vài vết thương nhỏ do tránh không kịp mũi kiếm của Bạch Uyên. Mỗi chiều mũi kiếm của Bạch Uyên đều mang theo khí thế bức người, như tay nhất chân vô cùng tàn nhẫn, bởi vậy Linh Lam càng ngày càng đến gần thất bại. Phần thương tẽ linh lam rốt cục bị kiếm bạch uyên làm cho bay lên một gốc cây khô phát ra một tiếng va chạm đầu đến đến nổi mày gắt gao nhíu lại máu từ khóe môi chậm rãi rơi xuống nàng dương mắt nhìn mũi kiếm đang đuổi theo mắt cũng không chớp tắt đèn tán loạn bị gió thổi lướt qua linh lam nhìn chăm chú bạch uyên đang đến gần cho đến khi mũi kiếm sắc bén cách yết hầu ba phân bạch uyên cầm kiếm ánh mắt không nói rõ cảm xúc chỉ có bão táp xoay quanh đấy mắt nàng nhìn thẳng linh lam bỗng nhiên mở miệng rõ ràng người có hai lần cơ hội có thể phá tuyết ảnh kiếm pháp của ta, vì sao không dùng toàn lực? Linh Lam ho nhẹ vài tiếng, nên tay lau đi vết máu trên môi, lần nữa nở nụ cười mị hoặc. làm nổi bật đôi môi đỏ trật có vẻ càng thêm yêu diễm, lời nói nhẹ nhàng như hoa lan. Tất nhiên là bởi vì Linh Lam không đỡ làm bạch cung chủ bị thương, ta không có tâm tình nghe người nói bậy. <cười> Tại sao ta phải nói bậy với ngươi? Không lẽ Bạch Công Chủ không biết sao? Thật ra Linh Lam đã yêu mến Bạch Công Chủ từ lâu. Ngươi! Bạch Uyên chỉ cảm thấy trong lòng nhảy giận, tâm tình phức tạp tràn ngập đáy lòng, ánh mắt càng thâm trầm. Đã đến nước này, vậy bạn ngươi còn có tâm tình đùa bỡn. Ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi. Tất nhiên Linh Lam không dám nói giỡn, dù Bạch Công Chủ lấy mạng Linh Lam, Vậy thì cứ lấy đi, tâm ta vẫn vui như trước. Tuy rằng có rất nhiều chuyện Bạch Công Chủ cũng không nhớ rõ, nhưng mà Linh Lam vẫn ghi tạc trong lòng. Dù <cười> sao Linh Lam cũng sớm biết, ta đối với Bạch Công Chủ, vĩnh viện cũng không thắng được. Nói xong ánh mắt Linh Lam sáng tỏ cho Bạch Uyên trước mặt, ý cười trên môi mang theo chút bất đắc dĩ. tay Bạch Uyên cập kiếm hơi nhoán lên một cái, thân sắc có chút giật mình trong khoảng thời gian ngắn hai người rơi vào trạng thái giằng co lúc đầu tay đình lam nắm chặt mũi kiếm sau lại chậm rãi nắm lấy thân kiếm lưỡi kiếm của tuyết ảnh kiếm dễ dàng cắt qua lòng bàn tay đình lam từng giọt từng giọt máu thản nhiên rơi xuống đình lam cũng chỉ mỉm cười một <cười> chữ tình đình lam tự nhận mình nhìn không thấu mới có tình cảnh như ngày hôm nay ta biết giờ phút này dù ta nói thế nào bạch công chủ cũng sẽ không tin ta yêu ngươi nên mới nói những lời này Nhưng mà hôm nay nếu ta thật sự chết trên tay Bạch Cung Chủ, hết thầy tốt xấu gì cũng không hối hận. Bạch Uyên, Bạch Uyên, nói ta biết, ngươi thật lòng muốn giết ta, vì báo thù cho Bạch Quân sao? Bạch Uyên đi môi thành một đường, đấy mắt có sự đấu tranh chợt lóe rồi biến mất. Nàng nhìn mũi kiếm không ngừng nhỏ máu cùng gương mặt mỉm cười với lúng đồng tiền quen thuộc, có cái gì đó bé nhọn đâm vào lòng. Rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng đem kiếm đâm về phía trước Thì có thể chấm dứt đoạn đối thoại không thể hiểu rõ này Cũng chấm dứt một hồi ưng oán Nhưng mà không biết vì sao Bàn tay kia lại không động đậy nổi Bạch Uyên Linh Lam lại gọi Bạch Uyên Ý cười trên mặt có chút thoải mái Hy vọng thì trong đáy mắt hiện ra Bạch Uyên chậm rãi nhắm mắt lại dấu đi đáy mắt đang lo lắng rối loạn Khi mở mắt lực nữa đã áp chế xuống nhiều cảm xúc Nàng lạnh lùng Nói cho ta biết, tại sao ngươi phải giết Bạch Quân? <cười> Bởi vì, nàng biết ta thích ngươi, cho nên muốn giết ta, có thể là sợ ta cầu dẫn ngươi. <cười> ngươi, ngay cả một tiểu cô nương, ngươi cũng có thể ra tay. Tiểu cô nương sao? Thủ đoạn của nàng một chút, cũng không giống tiểu cô nương. Ta luôn nghĩ nhân sinh quá ngắn, nếu không thể sống theo ý mình, thì tiếp tục cũng ủng công. Ta đã trải qua thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất, đau khổ sau đó làm ta khó có thể chịu được. Hôm nay, nếu thật phải chết trên tay ngươi, đem những hạnh phúc và đau khổ ngươi ban cho được trả lại. Chẳng phải đã có kết cục viên mãn rồi sao? Nói xong, Linh Lam chậm rãi nhắm mắt buông tay ra, máu tươi từ ngón tay chạy xuống những chiếc lá rụng dưới mặt đất khóe môi vững mai theo nụ cười nhàn nhạt bi thương ánh mắt bạch uyên có chút rối loạn những gương mặt yêu mị của nữ tử trước mắt đầy vẻ ung dung bỗng nhiên phút chốc rút kiếm về linh lam cảm giác được mũi kiếm trước người rời đi nàng mở mắt ra có chút khó hiểu nhìn bạch uyên bạch uyên ngẩng đầu nhìn chăm chú linh lam thật sắc lạnh như băng người đã cứu ta ta lại làm người bị thương hai lần hôm nay ta không giết ngươi những gì người nói qua như ta chưa từng nghe thấy Từ nay về sau, ngươi làm lâu chủ của Phệ Huyết lâu, ta làm cung chủ Vĩnh tuyết cung. Hai người không ai nợ ai, vĩnh viễn không gặp lại. Nói xong Bạch Uyên không để ý sắc mặt liền làm mức Khách Trích sắc, xoay người hướng về khu rừng bên trái không ngờ mới vừa đi được vài bước phía sau bỗng nhiên có sát ý kéo tới bạch uyên dừng một chút nạn cầu mày theo bản năng xoay người nâng kiếm đâm tới kiếm đâm vào trong da thịt có cảm giác cản trở lại dễ dàng không gặp được chống cự gì roi của linh lam rơi xuống đất phát ra đồng tịnh rất nhỏ bạch uyên quay đầu thoáng nhìn một màn trước mặt thân mình bỗng nhiên run lên tay cầm kiếm vội buông lỏng chân linh lam lão đảo vài bước sau đó quỵ xuống tuyết ảnh kiếm bị trúc mạnh ra rơi xuống đất Một tay làm ôm ngực không ngừng chảy máu, một tay chống xuống đất không để mình đến mất té ngã, đồng thời có chút cố sức như lên khóe môi. Khi ngẩng đầu ánh mắt nhìn Bạch Uyên vô cùng dịu dàng, để mắt thanh tịnh như biển lại sâu không thể dò. Bạch Uyên chỉ cảm thấy ngực chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nghe nói những lời này, thật thật đúng làm người ta đau lòng. <cười> Vậy mà, vậy mà có thể nói vĩnh viễn không gặp lại. <cười> nhìn thế không phải, không phải bức ta sao? Nói đến một nửa, Linh Lam nhìn không được khó khan vài tiếng. Máu tràn ra trên môi ngày càng nhiều, mỗi lần hô hấp ngực đau như muốn chết. Gương mặt Bạch Uyên trắng bẹt đáng sợ như trước, cắn môi trừng mắt như tình cảnh trước mặt. Cái gì cũng không nói. lão chủ! Bỗng như có một tiếng kêu gọi vàng lên, một bóng người từ trên cây phóng tới, trọng chớp mắt lịa xuất hiện bên cạnh Linh Lam. Linh Lam đã có chút luyến tiếc đem tập mắt truyện tay người Bạch Uyên dời đi, cố ý khắc sau từng đường nét trên gương mặt nàng. Lao chủ, người rác nhịn một chút, ta lập tức đưa người tới thần y đường. Người đến là một y nữ tưởng trẻ tuổi, nói xong liền thường thủ điểm máy huyệt đạo quanh miệng vết thương của Linh Lam, sau đó ôm Linh Lam đi. Tay Linh Lam để lại đối phương chậm rãi lắc lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía Bạch Uyên cố sức cười cười. Bây <cười> giờ tốt lắm, như vậy mới, không ai nợ ai, vẫn <cười> viễn, không gặp lại. <cười> nói xong Tây Linh Lam ôm ngược siết chặt hơn một chút, y phục màu đỏ thẫm bây giờ cũng nhiễm ướt máu tươi. Lao chủ đừng nói nữa. Tử y nữ tử, lòng nóng như lửa đốt, cũng không quả linh lam ngăn cản mạnh mẽ đem nàng bế lên, cũng không liếc mắt Bạch Uyên mũi chân di chuyển chạy nhanh về hướng phệ huyết lâu. Bạch Uyên đứng ở chỗ cũ thật lâu, khu rừng lần nữa trở nên yên tĩnh. Mới vừa rồi hết thải giống như chưa từng phát sinh. Nhưng mà một vụn máu trước mắt lại làm sáng tỏ hết thải. Vì cái gì lại như vậy? Hết thải những thứ này đã xảy ra chuyện gì? Bạch Uyên cảm thấy mùi máu tươi trước mũi, thường sắc có chút hốt Một lát sau nàng bỗng nhiên xoay người Cước bộ có chút lão đảo chạy nhanh ra khỏi khu rừng. Chương 96 Lựa chọn nhớ lại Một Phía trước không xa chính là khu rừng Chúng ta nghỉ chân một chút Hoa dĩ mạc vừa nói vừa dừng chân lại Nghiên đầu sang nhìn Tô Trịnh Nhi để mắt lộn ra chút săn sóc Tô Trịnh Nhi miếm môi suy nghĩ một lát Sau đó liền gực đầu Cũng được Hóa dĩ mạc trong một tảng đá ngồi xuống đồng thời cũng kéo Tô Trình Nhi đến bên cạnh mở miệng nói. Đã nhiều ngày đi liên tục, dù sao Trình Nhi cũng không có võ công. Nếu như mệt, nhớ phải nói với ta. Ừ. Tô Trình Nhi không chút suy nghĩ gật đầu, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán lại nhìn, nhìn sắc trời đang sụp xuống hơi cau mày, nói. Nhìn tình hình, sao là sẽ có mưa? Quanh đây không biết có chỗ nào trú mưa nhỉ? Hoa dĩ mạc nói xong ánh mắt dừng trên mặt Tô Trịnh Nhi bỗng như hơi cuối người ghé sát vào Tô Trịnh Nhi, đồng thời đưa tay tới. Tô Trịnh Nhi có chút giật mình, mùi dưỡng khư mát lạnh theo ống tay áo Hoa dĩ mạc phất qua. nên theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng mà chỉ ngắn mũi một khắc, ống tay áo của Hoa dĩ mạc lướt qua mặt Tô Trịnh Nhi. Khi mở mắt ra, chỉ thấy đầu ngón tay Hoa dĩ mạc đang cầm một chiếc lá khô mỉm cười ung dung nhìn mình. Vừa rồi trên đầu nàng có lát rụng, hẳn là không cẩn thận nên bị rơi trúng. Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trực Nhi cười cười. Tô Trực Nhi nhìn thấy Hoa dĩ mạc như vậy, không biết sao trong lòng nhảy giận, vành tay cũng ẩn hồng bất quá gương mặt lại nghiêm túc. Này khẽ ư lặng yên không một tiếng, giờ ánh mắt từ trên người Hoa dĩ mạc sang chỗ khác. Ngay sau đó bàn tay Tô Trịnh Nhi đặt trên đùa lẹp bỗng nhiên, bị cảm giác mắt lạnh bao trùm, có thể cảm nhận được vết chai mỏng manh trong lòng bàn tay đối phương. Trọng chớp mắt, 10 ngón tương khấu cùng giao nhau, trìm một chỗ. Lúc này đây mũi cảm nhận được mùi dược hương càng đậm, đồng thời có hô hấp ấm áp lướt qua. Trịnh Nhi, suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao Tô Trực Nhi không đoán được tâm tư hoa dĩ mạc, nếu nàng quay đầu lại, sợ là bị cợt nhã ngay lập tức, bởi vậy tặng mắt vẫn nhìn xa xa như trước, nàng thẳng nhìn nói. Suy nghĩ khi nào, người mới đứng đắn <cười> Một tiếng cười khẽ vàng lên, cảm xúc mềm nhẹ như lòng chim lướt qua rồi biến mất. Đáy mắt Tô Trực Nhi thoảng qua một tia dao động, thân mình nghiêng qua một bên giống như muốn tránh thoát cảm giác khó nói kia, vành ta lại càng ẩn đỏ. Không khí tịch lặng, có tiếng gió bỗng nhiên vang lên. Nụ cười trên môi hoa dĩ mạc ngừng lại, vội nghiêng đầu nhìn. Chỉ nghe vút một tiếng, một mũi tên dựng trên đất cách chân hoa dĩ mạc không xa. Mũi tên cắm sâu xuống đất, đầu vẫn còn trun trun. Phía đầu mũi tên rõ ràng cục lấy một tờ giấy nhỏ. Tầm mắt hoa dĩ mạc thẳng nhiên đảo qua chung quanh, thấy vẫn không có gì khác thường, mới đưa tay rút lấy tờ giấy, sau đó mở ra. Ánh mắt tôi Trịnh Nhi cũng dừng trên mảnh giấy trong tay hoa dĩ mạc, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Hoa dĩ mạc xem xong tờ giấy vào trong lòng bàn tay, cười khẽ nhìn tôi Trịnh Nhi. Làm ta có chút ngoại ý muốn, Trịnh Nhi cảm thấy việc này phải làm thế nào? Nói xong tay phải hoa dĩ mạc mở ra, tại giấy ban đầu chỉ còn lại bột phấn màu trắng, rất nhanh bị gió thổi bay đi không chút dấu vết. Tôi trực nhiên nhìn ánh mắt hoa dĩ mạc hàm chứa mỉm cười. Việc này cũng không dễ, nhưng mà xem ra ngươi sẽ có hứng thú. <cười> Người hiểu ta cũng chỉ có Trần Nhi. Bên trong khu rừng, Bạch Uyên hành tậu có chút bất ổn chân khí trong cơ thể bị kích trọng, làm cho này hô hấp cũng gấp gáp hơn vài phần. Đi không bao lâu, một đạo kiếm phong bỗng nhiên truyền đến cùng lúc đó. Một thanh âm như sấm chớp, chợt vang bên tay Bạch Uyên quanh quẩn trong khu rừng. Đứng lại cho ta! Bạch Uyên theo bản năng bước đến bên cạnh từng bước nhưng vẫn không tránh khỏi thanh gươm lướt qua cánh tay. Xẹt một tiếng áo trắng đã có một vết rách. Một bóng người đồng thời xuất hiện, ngay một cây khô cách Bạch Uyên không xa, mũi chân dừng trên nhánh cây. Ánh mắt nhìn Bạch Uyên tràn ngập sát ý. Tại sao? Người làm bị thương người khác còn muốn chạy? Bạch Uyên nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy người nợ một thân hát y, tay phải cầm một thanh kiến cổ xưa mũi kiến chỉ xuống đất. Nhìn tuổi tác bất quá chỉ 30, mày trậm, ánh mắt mang theo tờ máu, nhìn thấy thực sắc có hơi tiều tụy nhưng mà vẻ mặt cũng rất cuồng bạo. Lòng Bạch Uyên nóng như lửa đốt cũng không tâm tư cùng người khác đánh nhau, đối với lời nói của hắn tỏ vẻ không nghe thấy nhất chân liền muốn đi. Ta nói đứng lại! Kiếm trong tay nam tử vùng lên, thành kiếm xẹt một đường phía trước Bạch Uyên lá rụng đầy xung quanh. Bạch Uyên, hôm nay ngươi được mơ tưởng rời khỏi nơi này mà không tổn hao gì, ngươi làm linh ngươi làm lâu chủ thê thảm như vậy còn muốn đi, cho dù lâu chủ đồng ý, sở mổ ta cũng không đồng ý. Lời nói vừa giấc, Nam từng đã cặp kiếm lao tới, kiếm trong tay hắn mang theo một trị sát khí lạnh thấu xương, hướng thẳng về phía Bạch Uyên. Bạch Uyên một lòng nhớ kỹ thực tích linh lam, lại muốn nhanh chóng tới tiệm hoa dĩ mạ Lúc này thấy đối phương dây dừa sớm đã bị phiền chịu không nổi, trong mắt lạnh như băng không muốn nhìn đối phương, nàng cũng không tránh mũi kiếm của hắn. Bàn tay trừng ngành đón đồng thời mang theo thanh âm khàng khàng, từ trong cổ họng thốt ra. Tránh ra cho ta! không tránh! trong mắt nam tử là tờ máu có chút dữ tợn hiển nhiên cũng là bộ dáng hận thù kiếm vung lên trong nháy mắt liền cùng bạch uyên giao đấu một chỗ hai người đánh nhau phòng ngự thì ít mà tấn công thì nhiều sát khí tràn ngập so với đánh cùng linh lam vừa rồi chẳng thua kém lá rụng vô thanh vô tức vỡ thành bột phấn tay áo tung bay hai người đã tung ra mấy chục chiêu vừa rồi bạch uyên đánh nhau đã tiêu hao rất nhiều chân khí lại thêm tinh thần đại loạn càng nóng vội càng không thể thoát thân lúc sau cướp bộ liền có chút lão đảo Nam tử tìm được kẻ hở xây mình nhảy đến sau lưng Bạch Uyên, mũi kiếm nặng nề lướt qua lưng Bạch Uyên. Cả người Bạch Uyên lão đảo về phía trước, chân khí bị chấn động, mặt đỏ lên liền phun ra một ngụm máu. Bạch Uyên, một kiếm này là vì lau chủ! Nam tử tức dựng quát lên, đồng thời cầm kiếm lần nữa đâm tới Bạch Uyên. Bạch Uyên nghiêng người, hai tay hướng về phía thân kiếm, thân mình lại bị ép tới nhoán lên một cái. Ánh mắt này cũng đỏ lên, mở miệng nói chuyện cũng lạnh lùng Rốt cuộc, người có tránh ra không? Ta đó không tránh. Nam tử vừa nói xong, Bạch Uyên bỗng nhiên xông lên phía trước, nhưng lại hoàn toàn không phòng ngự, vương tay đánh về phía đối phương. Một đạo ti chớp bỗng nhiên cắt qua phía chân trời. ầm ầm lập tức phát ra một tiếng sắm trềm vang. Mưa to, tầm tả trúc xuống, đem toàn bộ thế giới được bao phủ bên trong màn mưa. Bạch Uyên cùng Nam tử đánh nhau đều là một lòng hận không thể lấy mạng đối phương. Vết thương trên người cả hai cũng ngày càng nhiều. Mưa làm cho vết máu bị cỏ rửa qua nhưng gương mặt Bạch Uyên cũng càng ngày càng trắng bệch. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai vang vọng cùng với sấm chớp ầm ầm rơi vào trong tai hai người đang đánh nhau. Dường như cùng lúc đó, kiếm của nam tử kia lượn lữa đâm về phía cánh tay Bạch Uyên, một tia sáng xẹt qua cuối cùng dừng trên thần kiếm. Nam tử liếc mắt nhìn tuyết ảnh kiếm, đưa tay lau đi đứt mưa trên mặt, nhìn về phía người ném kiếm tới. Một màu thiên thanh xuất hiện Trong tầm mắt nam tử Đồng thời pha lên là tức giận bị áp chế Sở ngôn Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì Nam tử bị gọi sở ngôn Nheo mắt lại giọng căm hận nói Lãnh thiên ảnh chuyện của ta Người chớ này để ý Đấy mắt lãnh thiên ảnh Đều là hàng ý Người điên rồi phải không Đúng ta điên rồi tại Á hết Nàng hại chết Linh Lam Từ lúc 2 năm trước Linh Lam ung dung tiêu sát đã bị nàng hại chết Ngươi đừng cho là ta không biết chuyện này, ta biết Linh Lam không muốn để cho người khác biết, ta mới làm bộ như cái gì cũng không biết. Ta nghĩ đến thời gian trôi qua thì Linh Lam sẽ trở về bộ dạng lúc trước, nhưng còn bây giờ thì sao? Hai năm bình an vô sự thực vất vả nào lại xuất hiện, người không biết vừa rõ trên đường ta vô tình gặp được đường chủ ông Linh Lam một thân đầy máu. Ta Nói xong cổ họng sở ngon giống như bị cái gì bóp chặt, ngẹn ngào rốt cuộc mới không trả lời, kiếm trong tay cũng vô tình rơi xuống. Mưa rơi không ngừng, quần áo cả ba đều ướt đẫm, dán chặt trên người. Thường sắc lạnh thiên ảnh lạnh như bằng. Đó cũng là chuyện trước kia của hai người bọn họ. Lão chủ nói không đáng truy cứu. Nếu vẫn là thủ hà của lão chủ, thì nghe theo lời lão chủ đi. Còn nữa, sở ngôn, đừng quên thân phận của ngươi. Ai cho phép được gọi thẳng tục danh của lão chủ? Cương mặt sở ngôn thống khổ hít một hơi thật sâu, quay đầu, mang theo hợp ý nhìn Bạch Uyên vẫn không ngưỡng đầu. Đường xanh nổi lên trên mù bàn tay, trăm mặt một lát sau đó nghiến răng nghiến lời nói. Bạch Uyên, ta biết hôm nay giết ngươi không được, nhưng nếu lâu chủ có mệnh hệ gì, ta sẽ chôn ngươi cùng nàng. Dứt là sở ngôn cũng không quay đầu lập tức rời khỏi. Lãnh thiên ảnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Uyên, khẽ thở dài nói. <cười> Bạch Công Chủ, chuyện của ngươi cùng lâu chủ hôm nay, lâu chủ đã sớm nói rõ. Hai người các ngươi tự xử lý, ta cũng sẽ không nhúng tay lại càng không truy cứu. trở về ta sẽ xử lý tốt chuyện của sở ngôn, cam đoan không xảy ra lần nữa. mà tuyết ảnh kiếm mới vừa rồi của ngươi nên cầm theo, ta đã mang đến. như vậy thứ ta không tiện, mời đi. nói xong thân ảnh màu thiên thành cũng biến mất trong màn mưa. bạch uyên không nghe lọt tai câu nào chỉ cảm thấy đáy làm của cái gì đó vỡ ra, Ngược đau dị như sách thở không nổi, hạt mưa lạnh như băng đánh vào trên người, cũng không hề hay biết. đầu óc hỗn loạn có chút đau đớn mơ hồ nổi lên. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu đoạn đối thoại của hai người vừa rồi, thế nhưng lại cảm thấy tim đau như bị đào cắt, đau đến không chịu được. Nàng không biết vì cái gì lại vậy, mặc dù khi thấy hồng dịp đem cây trăm đâm vào yết hầu, nàng cũng chỉ cảm thấy thương hại mà thôi. Nhưng mà hôm nay thân thể này lại xa lạ, không giống như là của chính mình. Đối với những lời nói kỳ quái này, nàng lại có phản ứng không thể hiểu rõ, giống như có cái gì chè lắp, bản thân chẳng thể nhìn rõ. Thương thể một lúc lạnh, một lúc nóng, hỗn loạn cảm giác, làm cho lòng nàng như muốn xé rách. Rối cục ý thức bạch uyên, ngày càng mơ hồ, tiếng mưa rơi dần trở thành tiếng động ong ong bên tai. Một lát sau thương ảnh màu trắng ngã ầm xuống trong màn mưa. Chương 97 Lựa chọn nhớ lại 2 cảnh trong mơ vỡ vụn giấc mộng về nụ cười với lúng đồng tiền như đập xà gắt ga cuốn lấy cổ họng trước mắt là một mảnh sương trắng vị trí hoang vu một mảnh không có một ngọn cỏ bạch uyên đặt trên mặt đất không biết vì sao có loại cảm giác hư vô giống như dưới chân đã không còn cảm giác giữa lúc mờ mịt bên tay bỗng nhiên rơi xuống một giọng nói của nam tử thô cứng bạch uyên tại sao ngươi phải giết nàng bạch uyên vội quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra tạm mắt phải bị sương trắng che đi Xem chẳng thấy rõ, giật mình sau đó giọng nói trầm trẻo như lạnh lùng bạch uyên phao lên. Người đàn nói bậy bạ gì đó. Đối phương lại không trả lời nàng, cứ vẫn lặp lại câu nói lúc nãy. Tại sao phải giết đàn? Tại sao? Người rốt cuộc là ai? Đừng ở đây giả thần giả quỷ. Nói xong nàng cầm tuyết ảnh kiếm đi về phía trước đâm hướng vào trong mạng sương trắng. Kiếm bị Bạch Uyên đâm vào không khí ngược lại có cảm giác quen thuộc từ trong tay truyền đến, là cảm giác kiếm đâm vào da thịnh. Một tiếng kêu rèn đầm thời va lên, một bóng người chậm rãi hiển hiện ra trước mũi kiếm. Tay phải nữ tự nắm lấy kiếm đâm vào ngực mình, mặt nạ cũng rơi xuống lỗ ra dung nhan mị hoặc, sắc mặt tái nhợt thường sắc yêu diễm nhìn Bạch Uyên chậm rãi nở nụ cười. Mắt Bạch Uyên trợn to, đáy mắt không hề tinh Tại sao là ngươi? khi mở miệng Bạch Uy mang theo thanh âm bối rối, theo bản năng muốn đem kiếm rút ra lại phát hiện trên tay không có khí lực, mũi kiếm như trước chặt chẽ chôn trong thân thể đối phương xỏ xuyên qua lòng ngực, máu tươi như là nước suối tuôn trào làm cho xương trắng xung quanh cũng phím hồng, mà một thân trường bào đỏ thẫm kia dần dần cũng bị nhuộm thành một thân xiêm y màu máu. Thạch Uyên, ngươi thực sự không còn nhớ chút gì sao? Tuy Linh Lam cười nhưng trên mặt lại đau thường tự hộ bất cứ lúc nào cũng có thể trời lệ. Bạch Uyên định mở miệng lại phát hiện ít khầu, giống như bị bóp nghẹn, thanh âm gì cũng không phát ra được. Bạch Uyên, xem ra ta thật lòng, là ngươi muốn giết ta. Thì ra là sự thật, ngươi không nhớ rõ chút gì hết, ngay cả chuyện ta yêu ngươi, ngươi cũng quên. Một giọt nước mắt rơi xuống đọng lại trên thân tuyết ảnh kiếm phát ra một tiếng thanh thúy, sau đó là nước mắt ngày càng nhiều, không tiếng động chảy xuống, dung nhập giữa máu tươi, cho đến khi những giọt nước mắt kia cũng dần biến thành máu. Bạch Uy muốn lắc đầu phủ nhận những cái gì cũng làm không được, môi nàng bị cắn nát, miệng có cảm giác chua xót chỉ có thể trợn mắt nhìn ngược nữ tử trước mặt chảy máu ngày càng nhiều thống khổ tột cùng như thủy triều dần đếm ba phụ lấy nàng quấn lấy thân thể nàng như là muốn đem cả người nàng đều nhấn chìm trước mắt cũng lan tràn máu tươi bạch uyên tuy rằng ngươi không nhớ rõ nhưng mà nhưng mà ta yêu ngươi tại sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy tại sao ngươi có thể nhẫn tâm hết lương để đến lượt khác tổn thương ta Tại sao người lại nhẫn tâm, Bạch Uyên? Chúng ta từng, từng cùng nhau. Anh tiết cuối cùng cũng bị phiêu tán trong không khí, rốt cuộc nghe chẳng rõ. Thân thể nữ tử chậm rãi rời khỏi mùi kiếm, mắt phượng cũng bắt đầu khép. Linh Lam. Một tiếng hét bị chặn trong cổ họng Bạch Uyên đột nhiên lao ra, giống như thân thể bị điểm huyệt vừa được tự do. Ngay sau đó cả người nàng vọt tới trước mặt Linh Lam, nhân tay liền đem đối phương ôm trong lòng. Bạch Uyên hoảng sợ những y phục trắng tinh của mình bị thương thể đầy máu của đối phương nhiễm đỏ, còn gương mặt với lúng đồng tiền tựa như trong lòng nàng lại mang theo bình tĩnh tuyệt vọng. Linh Lam! Bạch Uyên lại trun chảy một lần nữa gọi, cánh tay ôm lấy Linh Lam, dường như mất hết sức lực. Nữ tử trong lòng lúc này vội mở mắt ra, một đôi mắt trong suốt, tờ máu dữ tợn hiện lên. Bạch Uyên, ta hận ngươi! Không được! Bạch Uyên ngồi bực dậy, hai bên thái dương thấm ướt mồ hôi, khóe mắt có một giọt nước mắt lặng y không một tiếng động rơi xuống. Không cẩn hận ta! Bạch Uyên kịch liệt thở dốc, miệng làm bầm nỉ non. Trong đầu vẫn là hình ảnh trong mơ rõ ràng, máu chảy ướt ác, cũng dường như còn cảm nhận được. Bạch công chủ, người gặp ác mọt sao? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tay Bạch Uyên. Cũng lúc đó cũng có người cầm khăn mặt lên Bạch Uyên ngẩng đầu Thế này mới phát hiện mình sớm đã không còn ở khu trần Của vẻ huyết lâu nữa Bà lại nằm trên một cái giường đá trong sơn động người bên cạnh này lúc này chính là Tô Trình Nhi Bên này Tô Trình Nhi đem khăn mặt giặt sạch Đưa cho Bạch Uyên Bạch Công Chủ lau mồ hôi đi Thời tiết lạnh ngươi vừa hết số không thể để bị cảm nữa Bạch Uyên có chút trừng chờ đưa tay tiếp những khăn trong tay tô trình nhi, sự thật quay lại đáy lòng. Nàng hơi nhíu mi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thanh âm có chút dồn dập hỏi. Hoài dĩ mạc đâu. Nàng đi ra ngoài hai chút thảo dược rồi, chắc là cũng sắp trở lại. Bạch cung chủ tìm nàng có việc gì sao? Chuyện này là sao? Các ngươi sao lại tìm được ta? Nói đến cũng thật trùng hợp. Ta cùng với hoa dĩ mạc vốn tính đi tới thị trấn gần đây, nhưng mà lại lo lắng Ano ác vệ huyết lâu vừa đến quen cả trời đất, chậm trễ thời gian của hoa dĩ mạc, cho nên mới thay đổi chủ ý. Không ngờ vừa tới khu rừng thì trời mưa, lúc đó chúng ta tìm chỗ trú trước rồi mới đi tiếp. Để mưa tạnh không bao lâu, đi vào rừng thì gặp bạch công chủ ngất xịu trên mặt đất. Bạch công chủ cũng đã cứu ta cùng hoa dĩ mạc, vì thế chúng ta liền mang theo ngươi tìm được sân động này hoa diễm mạc nói người bị nội thương cho người uống thuốc xong rồi, không ngờ thân thể bạch cung chủ ngày càng lạnh, miệng vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao. tuy rằng hoa diễm mạc cũng được bạch công chủ, nhưng cũng đã hôn mê ba ngày. may mà cuối cùng cũng tỉnh. người người nói ta hôn mê ba ngày, vậy hiện tại là lúc nào rồi? sắp đến buổi trưa. Trong đầu Bạch Uyên hiện lên cảnh tượng Linh Lam bị thương ngã xuống đất trong khoảng thời gian ngắn tinh thần có chút rối loạn. Mấy câu thật chặt không rõ vì sao bản thân lại lo lắng cho Linh Lam như vậy, thậm chí ngay cả trong mộng cũng nhớ tới. Bạch Uyên bỗng nhiên lại nghĩ tới nam tử họ sở cùng nữ tử kia đối thoại, trong lời nói dường như là lời nói về mình mà Linh Lam có liên quan đến nhau. Nhưng mà những chuyện kia lại không có chút ấn tượng, chẳng lẽ nàng cùng Linh Lam đã sớm quen biết. Nghi ngờ trong lòng Bạch uyên ngày càng lớn, dừng dừng ta thành một quả cầu tuyết. Hoài nghi giống như một bảnh xương cá vướng lại trong yết hầu. Trăm tư một lúc có tiếng bước chân từ xa lại gần, Bạch uyên vội ngưỡng đầu, quả nhiên trông thấy hoa dĩ mạc chậm rãi đi vào, trong tay còn cầm theo hai con thỏ. Tiếc nhiên hoa diễm mạc cũng phát hiện Bạch uyên đã tỉnh lên tiếng nói. Rốt cuộc bành công chủ cũng tỉnh, cảm thấy thế nào? đã tạ hoa cô nương trai tay cứu giúp. Ta không thích nợ ân nghĩa người khác, và công chủ đến phẻ huyết đau cứu ta cùng Trần Nhi, bất quá ta cũng trả ơn lại cho ngươi. <cười> Hai con thỏ hôm nay béo hơn nè. Hoa dĩ mạc nói xong cầm thỏ đi cho Tô Trình Nhi, khóe môi gợi lên chút ý cười. Tô Trình Nhi nhận lấy thỏ trong tay Hoa dĩ mạc, nàng cũng thẳng nhiên tươi cười thẳng người đứng lên. Mỗi lần điều đệ đường đường là quỷ y, là phải đi săn thỏ, quả thực không biết trọng dụng nhân tài cũng không đúng vì mỹ nhân cống hiến sức lực cũng xứng. Ba hoa người như giúp bạch công chủ xem mặt chút đi chờ ta nướng xong gọi các ngươi. hoa dĩ mặt nhìn chăm chú và thương ảnh tô trịch nhì biến mất ở cửa động, xong rồi mới quay lại nhìn bạch uyên. bạch công chủ hôm mê đã lâu không biết tại sao bị thương trong rừng, có phải người của phệ huyết lâu gây ra? bạch uyên giao dựng một lá sau đó gật gật đầu. Vậy tiếp theo Bạch Công Chủ tính thế nào? Ta... Trong lòng có một thanh âm nổi lên là bị Bạch Uyên cố ý bỏ qua. Thanh âm kia khẩn thiết mà bất an. Trở về phệ huyết lâu, nhìn lại lần nữa có được không? Bạch Công Chủ, người đang muốn đi phệ huyết lâu phải không? Đúng, ta phải đi tìm Ano mới được. Sợ là thủ hạ của Bạch Công Chủ đã sốt ruột cho trong thị trấn. Bạch Công Chủ không đi gặp các nàng sao? Bạch Uyên bị hoa dĩ mạc khỏi như vậy, tiếng nói trong lòng càng lớn, giống như đang giao chiến với nhau, muốn gật đầu rồi lại không muốn. Sẽ chút quên mất, lần này ta phát hiện ra một chuyện liên quan đến Bạch Công Chủ, nhưng không biết có nên nói ra không. Cứ nói đừng ngại, Bạch Công Chủ có phải đã mất trí nhớ? Sắc mặt Bạch Uyên trầm tĩnh cũng không trả lời Ý bảo Hoa Dĩ Mạc tiếp tục nói Không giống gạt Bạch Công Chủ ta từng nghe nói 3 năm trước Bạch Công Chủ bị tẩu hỏa nhập ma Nhưng lần này ta bắt mà đã phát hiện khôi phục vô cùng tốt Nói vậy là có cao nhân chữa trị Nhưng mà Ta phát hiện trên thân thể Bạch Công Chủ có một loại độc tố tích tụ Loại độc này không phải loại độc tầm thường Đối với thân thể cũng không có hại Thường thì rất hiếm thấy ta cũng chỉ được nhìn qua trong sách y thuật cổ độc này gọi là vong xuyên, độc cũng như tên, nấu thành một chén thuốc gọi là canh vong xuyên, uống vào lập tức quên hết chuyện hồng trần. nhưng mà theo như lượng độc tố trong thân thể bạch cung chủ thật ra không nhiều lắm, không biết bạch cung chủ có biết hay không. tuy là hỏi như vậy nhưng nhìn đáy mắt bạch uyên rõ ràng đang chứng động, trong lòng hoa diễm mạc đã có đáp án. trên mặt một lát bạch uyên mới áp chế đáy lòng đang quay cuồng trầm giọng nói. xin hỏi hoa cô nương. Độc này có thể giải không? Thiên hạ chi độc, tương sinh tương khắc, chỉ có khó hoặc dễ, chứ không hề có độc nào mà không giải được. Vong xuyên độc đối với những người khác mà nói không chừng là không có cách chữa trị, nhưng mà bọn họ không thể không có nghĩa là ta không thể. Với ta mà nói, bất quá tốn nhiều thời gian một chút thôi. Bạch Uy nghe vậy trên mặt có chút vui vẻ, đang định mở miệng hoa dĩ mặt lại dùng ánh mắt làm Bạch Uy dừng. Ta biết ý đồ của Bạch Công Chủ, nhưng Bạch Công Chủ xác định mình phải làm vậy sao? Mặc dù ta không biết rốt cuộc ai hạ độc nhưng đọc này cũng không xem như là thứ hại người. Cũng không biết đối phương có hào ý hay là ác ý. Chuyện khôi phục trí nhớ, Bạch Công Chủ nên cần nhắc kỹ. Nếu như đoạn trí nhớ kia không vui, thì không bằng nên quên nó đi. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Để ta suy nghĩ một chút được không? Tất nhiên. Ta đi nhìn xem có thể giúp Trần Nhi gì không. Nhưng mà Bạch Công Chủ ta còn có việc riêng. Cho nên cho ngươi thời gian nhiều nhất một ngày. Hy vọng ngươi mau chóng đưa ra quyết định. Bạch Uyên ngực ngực đầu cũng không nói chuyện. Hoa dĩ mạc đi phía trước được vài bước. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì. Quay đầu nhìn Bạch Uyên. Khóe môi gợi lên chút tươi cười. À. xem chút quên nói. Ơn tình của ta và Bạch Công Chủ đã hết. Nếu ngươi muốn ta giúp... Thì cứ y như quy tắc cũ Đáp ứng ta một điều kiện Nói xong hoa dĩ mạc cười một lần nữa Trong mới quay đầu nhấc chân đi ra ngoài Đưa lưng về phía bạch uyên Đấy mắt nhất thời lóe ra tia sáng Tinh thần cũng hứng thú hơn Chuyện càng thú vị Vậy càng tốt Chương 98 Lựa chọn nhớ lại 3 Ban đêm qua dĩ mạc và Tô Trịnh như tìm được một hang đá cũng không tệ, nhưng mà cái giường đá duy nhất đã nhường cho Bạch Uyên đang bị thương, hai người bọn họ liền tìm chút cỏ khô, lớp trên một nơi khô ráo trong động. Khoảng cách từ chỗ họ đến Bạch Uyên cũng khá xa, chỉ có thể nghe được động tỉnh nhỏ, tập mắt lại bị ngăn cản, không dễ nhìn thấy. Lúc này Bạch Uyên vẫn chưa ngủ, cảnh trong mơ làm nàng có chút bất an, thứ gì đó mà nàng không thể nắm chắc, rõ ràng chỉ là một giấc mộng, nhưng khi thức giấc thì lại giống như nhớ đến chuyện xưa bàn tay vô ý chạm phải quyển sách trong lòng. Bạch Uyên có thể nhớ rõ nội dung quyển sách. Bên trong ghi lại chuyện 3 năm trước đã bị lọt vào mai phục của kẻ thù chém giết lẫn nhau. nay đang luyện công hồi phục thì không cẩn thận bị một tên địch thủ tới làm cho chân khí đảo ngược. Đang lúc này sắp chết dưới tay đối phương thì may mắn được một nữ tử qua đường cứu mạng. Nhưng mà khi tỉnh lại chân khí hỗn loạn trong đầu tủ huyết này tạm thời mất trí nhớ. Nữ tử cứu nàng rất lo lắng liền đem nàng đưa tới một y đường mà nàng ấy quen biết giao cho bạn hữu chữa trị sau đó rời đi Về phần linh lam trong sách nhắc tới một lần duy nhất là gần một năm sau khi đó Bạch Quân thật vất vả tìm được bành mối y đường mà nàng tịnh dưỡng Thời gian để nàng khôi phục trí nhớ cần nhiều ngày vì thế Bạch Quân liền ở y đường chờ nàng Không ngờ nữ tử ban đầu cứu nàng cũng trở lại còn dẫn theo một vị bạn hữu trở về Vị bạn hữu kia đúng là yêu nữ linh lam Họ biết vì sao Bạch quân cùng Linh Lam tự hồ không đổi trời chung, từ khi gặp mạc liện thử xuyên xung đột với nhau. Sau khi nàng bé quan trị liệu 3 ngày thì nhận ra tin tức là Bạch quân đã chết trong tay Linh Lam. Khôi phục chỉ nhớ lại nàng rất tức giận khi nghe chuyện này liền muốn thay Bạch quân báo thù. 2 người đánh nhau vô cùng kịch liệt, cơ hội lưỡng bại câu thương, mà nữ tử ban đầu của chính mình cũng cảm thấy khó xử vì bảo hộ Linh Lam, không muốn cho Linh Lam và Vinh Tuyết Cung kết thù kết oán, cho nên thời dịp nàng suy yếu thì đem mình chế ngự, sau đó là để đại phu, đi một loại thảo dược cho nàng uống, thời gian hôn mê suốt mấy ngày đêm thì đưa nàng về Vinh Tuyết Cung. Từ khi Bạch Uyên xem quyển sách về sau vẫn chưa nghi ngờ gì. Này còn nhớ rõ khi này tỉnh lại thì đã ở Vinh Tuyết Cung, vẫn nghĩ mình chưa từng rời khỏi đó. Cho đến khi thuộc hạ nói này đã tự bức tích hơn một năm, thì nàng mới phát hiện trí nhớ mình bị mất hết một phần trong thời gian đó. Lao chủ phệ huyết lâu khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt mị hoạt chúng sinh hiện ra. Linh Lam Ai, Vậy mà lại là lau chủ phệ huyết lâu? Hoa dĩ mạ thì thào tự nói một câu có chút không thể thích được biến hóa xảy ra trước mắt. <cười> Mặt nạ bị vỡ ra, Linh Lam đưa tay ôm chặt cánh tay trái, khóe môi cũng nhiễm đầy máu nhưng nụ cười vẫn trước sau như một, lại mang theo một chút thê lương. Bạch cung chủ cần gì kinh ngạc như vậy? Bạch Uyên nhìn môi Linh Lam không ngừng phun ra máu, ánh mắt có chút dao động, tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó thay Nam bình tĩnh nói: Quyển sách đâu? <cười> <cười> tiếng cười của Linh Lam lần nửa vang lên Thanh âm cạn đúc cạn lớn quanh quẩn làng tràn bốn phía Không ai ngăn cản nàng Phía sau một thân trường bào đỏ thẳm là ánh tà dương Hình ảnh tuyệt vọng Tiếng cười vang lên trong cô tịch Từng đợt từng đợt dâng lên dưới đáy lòng Lát sau Linh Lam lại bỗng nhiên ngừng cười Ngay cả độ công trên khóe môi cũng ẩn đi Hiện ra khuôn mặt hờ hững mà tỉnh mịt Bạch cung Chủ cũng thật quan tâm đến quyển sách ấy. Dứt lời Linh Lam chậm rãi lấy từ trong lòng, lấy ra quyển sách màu xanh, ném về phía Bạch Uyên. Trả ngươi. thanh nam lãnh đạm, Bạch Uyên đưa tay bắt lấy thu quyển sách vào lòng bàn tay, đầu ngón tay hơi trắng bệt. Lần sau gặp mặt, sống chết do trời. Linh Lam nhìn Bạch Uyên bỗng nhiên mở miệng nói. Bạch Uyên nghe vậy hơi nhíu mày nhìn Linh làm một lát, hít vào một hơi thật sâu áp chế cảm giác tâm loạn như ma. Không hề trả lời chỉ xoay người đi xuống lầu. Chuyện này không thể được, thủ hạ của hệ huyết lâu có hơn một ngàn người, sợ phải làm phiền lâu chủ cùng chúng ta đi một chuyến, mang chúng ta ra ngoài là được. Khoa dĩ mạc bỗng nhiên mở miệng, sau nửa canh giờ đoàn người đều đến bên cạnh khu rừng Bây giờ các người có thể đi... Sắc mặt Nguyên là làm trắng bệ đến dọa người, ánh mắt lại lạnh băng như hàng thạch. Bạch Uyên dự mắt nhìn Linh Lam liếc một cái, đảo qua trừ bạo dính đầy máu của đối phương, đáy mắt phức tạp, miếm môi không nói câu nào, xoay người hướng về phía khu rừng. Linh Lam nhìn bóng dám Bạch Uyên dần biến mất trong tầm mắt mình, vẫn kiên định như trong trí nhớ. Thực sự một chút cũng không khác gì, làm thầm nghĩ, ánh mắt nàng dần dần mang theo chút bi thương. Bạch Uyên... Một tiếng nỉ non im lặng vang lên, Lê nói nhẹ nhàng chỉ có chính chủ nhân của chúng mới có thể nghe được. Ta chờ nàng trở lại, giết ta. Xong hết thảy thịt dương cũng mạnh mẽ sụp xuống, phía chân trời rực rỡ biến mất, bóng đêm dừng dần tiến lên, bao phủ bóng dáng cô quạnh của Linh Lam.